Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 82 Chương 811 Bi của Thần Nữ 1 Hai mắt trần dược vì thiếu ngủ liên tục mấy ngày xuất hiện tơ máu ngang dọc, làm hắn mất vẻ đạo mạo thường ngày, trông có phần tiều tụy cùng hung dữ, làm sao lại để xuất hiện chuyện này? Sao không bịt miệng bọn chúng? con ca sĩ kia sao lại quen với nó. Truyền thông chính thống còn tác động được, chứ mấy tờ báo lá cải nhỏ kia thì cản sao, đám đó vì tiêu thụ được báo mà bất chấp rồi, có khi chúng dám tự giết người lấy để lấy đề tài ấy chứ. Nhất là bên Hồng Kông, báo người ta bán đắt như tôm tươi, làm báo chí bên này thèm đỏ mắt. Nếu chúng ta quá can thiệp, sẽ gây bất mãn, tôi nói rồi, chuyện này không thể làm quá thường xuyên. Liễu Cao cũng đang hết đau đầu, Chuyện chẳng ai ngờ tới được, dù vậy chúng tôi vẫn gây áp lực, song không hiệu quả mạnh như lần trước. Sự kiện này đánh đúng hứng thú của quần chúng với mấy chuyện dung tục, chúng ta có thể phá núi, nhưng không thể hủy được vô số hang chuột phía dưới. Hiện giờ tình huống là truyền thông chính thống im tiếng, nhưng trên Internet, ở những nơi thứ mới mẻ ra đời như blog cá nhân, nhóm chat cơ quan, rồi các diễn đàn không cách nào kiểm soát xuể mà sự xuất hiện của Tần tây chăn làm xúc tác cho những thứ mới nổi này vươn lên mạnh mẽ. Người ta thì thầm nhau mật khẩu để vào group chat cơ quan chia sẻ thông tin với nhau. Những địa chỉ blog cá nhân đã tổng hợp lại toàn bộ sự kiện quốc tâm cùng với điểm đáng nghi liên quan hay lên diễn đàn tổ chức biểu tình chống chuyện bịt miệng dư luận. Bọn họ không làm gì được những kẻ ra lệnh bên trên, nhưng trực tiếp phản đối người điều hành làm tay sai. Các loại đề tài bùng phát lan truyền khiến người ta rợn ra đầu. Chuyện xảy ra trong giới giải trí khiến toàn dân nghị luận không phải chưa từng có, nhưng chưa lần nào gắn với đề tài nhạy cảm thế này, xu thế càng thêm kịch liệt. Nhiều tơ báo chính thống nóng lắm rồi, chuyện thu hút độc giả như thế lại không được cho đăng, nhìn tiền trôi vèo vèo qua trước mắt để người khác kiếm được ai mà chịu. Vì thế đám người liễu cao càng áp chế, càng gây thù hận, vị kia cũng không làm gì được à. Trần Dược không cam tâm, hắn cảm tưởng mọi thứ trôi khỏi tầm kiểm soát, ông chủ rất phẫn nộ. Lục Vĩ dù không thích gì Trần Dược, nhưng chuyện đã tới mức này, bọn họ bị gắn chặt vào nhau, thở hát ra, anh làm lửa cháy tới đầu ông ấy rồi, chuyện này xử lý không tốt rất dày dà. Trần Dược nghiến chặt răng, chẳng qua là một con hát mua vui cho người ta, chẳng lẽ không khống chế được cô ta. Liễu Cao cũng đau đầu kém gì đâu, chuyện này đã làm ngay rồi, liên lạc với Thẩm Tướng Quân là nhân vật bậc đại lão nhất ngôn cửu đỉnh trong giới giải trí. Như người ta trả lời, tiểu nha đầu đó cứng lắm, cho dù phong sát cũng không ý nghĩa gì đâu. Có câu gái đĩ vô tình con hát vô nghĩa, không ngờ cô ta lại ưu ngạnh như thế. Mắt hắn đảo sang lục vĩ, hắn, biết lục ra tới giờ chưa dốc toàn lực, khiến hắn thấy bất mãn, cố tình nói, tôi nói rồi mà thằng trình nhiên đó là thứ họa hại. Con nhãi khương ra đó rõ ràng đã được định sẵn long phụng kết minh, châu liên bích hợp, như vậy mới giữ được Giang Sơn thế hệ trước để lại. Kết quả vì thằng nhãi này mà uy hiếp quá nửa Nó là thứ họa hại cần diệt trừ Ánh mắt lục vĩ quả nhiên thay đổi Chuyện bị Khương Hồng Thược từ chối với hắn đúng là sự sỉ nhục lớn Tuy chưa gọi là yêu Nhưng chắc chắn lúc này đã chuyển thành hận Lạnh lùng nói Chú Liễu nói một câu đúng đấy Quân chúng dung tục lắm Thằng nhóc đó muốn dựa vào đó trở mình Vậy có thể dùng nó hủy diệt y Liễu cao mắt sáng lên hỏi vội Ý cháu là Trần Dược cũng chờ đợi Một người bạn học tiến sĩ với tôi trước kia, có cha hiện làm trong cơ cấu điều tra, từng là cố vấn của Cục Tình Báo Trung ương. Cậu ta được chân truyền ít nhiều, rất sở trường làm việc diệt người ta từ tận gốc, y đã châm lửa, đừng trách lửa thiêu cháy mình. Lục Vĩ mặt hết sức âm trầm, Liễu Cao trao đổi ánh mắt với Trần Dược, không khỏi thầm đắc ý, tất nhiên không có người bạn nào ở đây cả, chắc chắn phải động tới mối quan hệ thực sự của Lục ra rồi. Qua sự kiện trị họ mình, Liễu Cao tin... Luận tới thao túng nhân tâm, 10 thằng nhãi danh kia không bằng con cáo giả lục khai nguyên. Trong nhóm chat cơ quan tham gia quan sát sự kiện quốc tâm của triệu thần, có người thuộc nhóm blogger đầu tiên trong nước, người là admin diễn đàn, ngoài đời thực đều có chức vụ riêng, có giới nghiên cứu, truyền thông, thậm chí là cả trong thể chế. Bọn họ nhờ thân phận khác nhau, cương vị khác nhau, thông qua vòng tròn của mình tập hợp tin tức, tổng hợp lại. Đưa ra kết luận chung sự việc này xử lý không tốt sẽ khiến sản nghiệp chip điện tử của Trung Quốc trọng thương. Bọn họ mới đầu là những người tranh luận đà kích nhau trên mạng, từ đó quen nhau hiểu nhau, dần dần ngưng tụ thành một nhóm rất có sức chiến đấu trên mạng. Đồng thời bọn họ chính là quần thể đầu tiên dựa vào bóc tách thông tin lý trí nhận định Trần Dược là kẻ dối trá, nên bây giờ Tần Tây Trăn gia nhập đẩy sự kiện lên cao trào, hết sức hưng phấn. Bên ngoài đều bàn tán Tần Tây Trăn, Nhưng ở nhóm người quan sát sự kiện quốc tâm, bọn họ càng chú ý tới trình niên. Người thanh niên này ngày một để lộ nanh vuốt của mình, rất có khả năng chính là người chủ đạo toàn bộ sự kiện. Chuyện nghe có vẻ khó tin, nhưng như Sherlock Holmes đã nói, sau khi loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng còn lại, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật. Thế nhưng khi mà mọi việc đang ở trong chiều hướng có lợi, bọn họ phát hiện tình huống khác thường. Sau đó chuyển cho nhau liên kết cùng lời đánh giá, Thực sự quá vô sỉ, chúng dở trò này ra nếu nói không có vấn đề mới là lạ Mọi người nhấn vào liên kết là báo chí Hong Kong Đài Loan với tiêu đề giật gân Tiểu Thiên, hậu tân Tây chăn bị lừa tình lừa tiền Đáng buồn, đáng thương Lún vào bùn, kẻ mặt trắng ăn bám bắt cóc Tiểu Thiên Hậu Những tạp chí giải trí đó toàn bộ đều là bài báo khiến người ta phẫn nộ Rồi lần lượt báo chí trong nước cũng chuyển đăng Trong đó, tạp chí tân tài chính có lượng phát hành khá lớn trong nước, tờ báo rất chính quy lại là nguyên do khiến dư luận bùng nổ, kẻ bắt cóc tiểu thiên hậu là ai. Chúng ta hãy nhìn lại nhân vật chính trình nhiên của sự kiện này, màn biểu diễn của y bắt đầu từ khi nào. Nhân lúc giáo sư Trần Dược còn chưa đăng ký được bản quyền sáng chế ở hải ngoại, nhân viên nghiên cứu dưới quyền nhiếp phân tới phòng thí nghiệm của trình nhiên. Từ đó tuyên bố tự nghiên cứu chip điện tử, làm người ta nghi ngờ là chip điện tử mà cậu ta nghiên cứu có công năng giống hệ quốc tâm. Giáo sư Trần không muốn chuyện xấu trong nhà lan ra ngoài vì thể diện của giới nghiên cứu Trung Quốc, khuyên nhủ cậu ta dừng tay. Đối phương ý thức được giáo sư Trần chưa có bản quyền sáng chế, chơ chẽn chỉ trích quốc tâm ăn cắp, lý do là bản thân có quyền sáng chế. Mà thực tế Nhất Vân chính là người có trách nhiệm đăng ký sáng chế ở nước ngoài. Chúng ta không biết hành vi đê tiện dụ dỗ người, Cước thành quả lại còn trắng trợn vu khống này có tiêu diêu ngoài vòng pháp luật hay không? Nhưng ít nhất chúng ta biết rằng, nếu bất kỳ hạng mục nghiên cứu nào cũng thao tác như thế này, vậy còn ai dám đi sáng tạo nữa? Khi toàn bộ ý thức dùng vào việc đề phòng người khác, ai còn có thể đầu tư 100% tinh thần vào nghiên cứu khoa học? Người bên cạnh có đáng tin không? Liệu có ai đang ngấm ngầm đâm sau lưng không? Thế chẳng phải khiến người ta nguội lạnh à? Thời xưa có truyền thuyết thất tiên nữ Mỹ Hảo, Chúng ta cũng có thần nữ lạc phàm trần, nguyện vọng nếm trải ái tình nhân gian. Cho nên không khó lý giải hành vi của tần Tây Trăn, thế nhưng thần nữ yêu phải một kẻ lừa đời lừa dối thế gian, thậm chí khả năng dùng thủ đoạn đê tiện kéo thần nữ hạ phàm. Vậy có tính là bi ai của thần nữ không? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chương 812 B.I. của Thần Nữ 2 Bài báo B.I. của Thần Nữ vừa được công bố liền gây ra làn sóng dư luận lớn. Vốn fan hâm mộ của Tần Tây Trăn kỳ thực chỉ thích tác phẩm của cô nên rất lý trí, không quá quan tâm tới đời tư của cô, chỉ mong cô có nhiều tác phẩm tốt. Nhưng không thể phủ nhận, khi các ca phúc của Tần Tây Trăn phủ sóng rộng rãi, liền xuất hiện nhóm fan hâm mộ cùng nhiệt bất chấp. Bọn họ chỉ mong Tần Tây chăn cả đời là nữ thần trong lòng họ, mãi mãi không nhúm khói bụi nhân gian. Vốn sự kiện Tần Tây chăn tới Đại học Trung Nam đã khiến nhóm fan này náo động tức giận, nhưng không kiếm được cớ phát tiết, rồi bài viết bi của nữ thần ra lò, giống như mùi lửa, thiêu cháy lý trí toàn bộ dồn lời chửi rủa cay nghiệt nhất về phía trình nhiên. Mặc dù bài viết đó mang tính chủ quan, võ đoán, không có lấy chút bằng chứng nào, càng hoàn toàn không phù hợp với phong cách báo chí chất lượng tệ hại, nhưng nó đạt được mục đích. Mặc dù những người ủng hộ chính nhiên cũng xuất kích, hy vọng đem chủ đề quay lại suy nghĩ lý trí, nói chuyện có bằng chứng chứ không dựa vào suy đoán như thế, nhưng không cản được sóng thần ập tới. Đám triệu thần cũng chìm trong cảm giác bất lực khi chứng kiến lời rủa xả tràn ngập các diễn đàn. Sao lại như thế chứ? Hết nói nổi, đám người đó không từ chút thủ đoạn nào nữa rồi. Qua khốn nạn, rõ ràng bọn chúng bịt miệng dư luận, Đến khi lộ ra sơ hở, không chống lại dư luận được nữa thì tung ra thứ tin đồn hạ cấp này. Báo tân tài chính không phải trực thuộc chính phủ à, bây giờ lại cũng đưa những bài viết giống thứ báo lá cải thấp kém rồi. Nếu tôi là trình nhiên, chắc đầu óc nổ tung mất. Hay chúng ta tổ chức người tới Đại học Trung Nam, tuy giờ gặp trình nhiên hơi khó, nhưng nên thể hiện sự ủng hộ của chúng ta. Để cậu ấy biết, ngoài kia còn có những người theo đuổi sự thật, hy vọng cậu ấy đừng đi vào cao đường cực đoan. Đừng bị kẻ đê hèn đó đánh bại. Chỉ nhiên, tôi tới trường tìm cậu có phải là sai rồi không? Trong điện thoại tâm tình tần Tây chăn vô cùng xa sút sau khi rời Đại học Trung Nam, cô không ngừng tới các công ty truyền thông, cơ cấu chính quyền và đoàn thể dân gian, thậm chí cả giới chuyên nghiệp. Liên tục hoạt động, dẫn dắt chủ đề hướng về phía chính diện. Tất nhiên trong quá trình đó cô phải bỏ ra lời hứa, lợi ích, ân tình với việc cô nắm trong tay quá nửa bản quyền âm nhạc số. Cùng với thân phận đại sứ hình ảnh của một số cơ cấu chính phủ, cô tự mình hoạt động, sức ảnh hưởng kinh người. Cho nên nếu không nắm chắc, Tần Tây Trăn không tùy tiện hành động. Lúc mới đầu mọi chuyện rất thuận lợi, truyền bá dư luận theo hướng tích cực, lành mạnh. Cô cũng sẵn sàng đối phương cắn trả lại mình, cho nên chuẩn bị cả tâm lý cùng với vài công tác đề phòng. Trần Mộc Dịch dù gì cũng làm trong ngành giải trí lâu năm, hơn nữa còn là người luôn phải vật lộn trong làn danh sinh tồn. Ở mặt quan hệ với các phương diện này, hắn làm rất tốt, đoàn kết được toàn bộ lực lượng, kéo làn danh đỏ dư luận tới vạch xanh an toàn. Thế nhưng không ngờ rằng đối phương lại không nhắm vào tầng tây chăn để đà kích, ngược lại còn lợi dụng chính cô đà kích trình nhiên. Bọn chúng dùng tới tầng tầng lớp lớp những tin đồn không kiểm chứng, những câu chuyện bẩn thỉu dơ giấy lấy danh nghĩa người trong nghề tiết lộ. Không nêu tên nhân vật nhưng tính ám chỉ rõ ràng, nhắm vào dư luận đa phần không muốn thần nữ hạ phàm. Đà kích nhân phẩm của Trình Nhiên khiến y không đáng một xu. Thứ mặt trắng, ăn cắp, ăn bám đào mỏ, không đáng mặt nam nhân, cặn bã cần loại bỏ khỏi xã hội, đủ lời chỉ trích dồn Dập đó khiến nhiều người đứng ở phe trung lập cũng mất thiện cảm. Đồng thời thông tin Trình Nhiên là con trai Trình Phi Dương cũng bị moi ra. Đây đúng là điển hình cha anh hùng con khốn kiếp. Ai chẳng biết Trình Phi Dương đã lấy ra phần lớn cổ phiếu của mình chia cho nhân viên có cống hiến. Bản thân giữ lại cực ít Với tính cách của ông ta Chắc chắn không để lại gì nhiều cho con trai đâu Chắc vì thế mà y mạo hiểm Trình Phi Dương mà biết con trai mình làm ra loại chuyện này Có lẽ tức học máu Có lẽ vì danh tiếng quá lớn của người cha đè trên đầu Nên cậu ta bị áp lực Muốn chứng tỏ bản thân Nhưng lại không có bản lĩnh gì Vì thế mới đi vào con đường lệch lạc Đúng là bi ai của đời người Giao sắc chẳng thể gọt được chui Nghe giọng nói như muốn khóc của Tần Tây Trăn, ngược lại chính trình nhiên lại là người an ủi cô, tới bây giờ chị làm rất tốt rồi. Kéo sự chú ý của mọi người quay lại, hơn nữa chính đối phương lại nhắc tới sự kiện quốc tâm, tức là tự chúng đã phá bỏ sự phong sát của chính mình. Nhưng mà cục diện không như chúng ta muốn, tôi cứ nghĩ, dù tệ lắm thì chúng công kích tôi, như thế ít nhất giảm áp lực cho cậu, ai ngờ. Tần Tây Trăn nói tới đó giọng hơi ngẹn lại, ngoan, chỉ làm rất nhiều rồi. Đừng quá lo, giờ tắm nước nóng thoải mái, rồi ngủ một giấc đi, gần đây chị không ngủ được phải không? Lúc này làm sao tôi ngủ được? Ngủ tốt mới có sức đánh trận chứ, càng vào lúc gian nan thì càng đảm bảo tinh thần sung túc. Trình nhiên ở bên kia vẫn tỏ ra vững vàng, thế cục bây giờ rất bất lợi, nhưng chị để ý đi. Hiện giờ các bộ ủy ban quốc gia liên quan tới hạng mục quốc tâm chưa có bất kỳ tuyên bố nào, chưa đưa ra thanh minh cho quốc tâm. Tần Tây Trăn như nhận ra gì đó. Ý cậu là họ không hẳn ủng hộ quốc tâm. Chưa tới mức đó, bọn họ chủ yếu nhìn vào lợi ích cuối cùng. Những vị lãnh đạo lớn chỉ có thể nói xấu bọn họ vô số điều. Nhưng đừng nên coi họ là kẻ ngu ngốc, nên càng loạn càng gây chú ý càng tốt. Tôi tin rằng chuyện tới tay họ. Ngược lại, bọn chúng mới là kẻ đang phải sợ. Chúng cùng đường rồi, hết cách rồi mới quay sang tấn công nhân thân như thế. Hòng kéo sụp tôi. Thế nhé, tôi cúp điện thoại đây ngủ ngon nhé. Mặc dù mình biết bây giờ cậu rất bận, nhưng vẫn muốn nói chuyện với cậu. Trình Nhiên lại nhận được cuộc điện thoại nữa, không bất ngờ, tới từ Dương Hạ, gần đây y nhận được vô số cuộc điện thoại. Có thể nói là nhiều không kể xiết, từ bạn học, bạn bè các nơi, người thân, ngay cả đám Đặng học Giang Lăng đang ở Mỹ cũng hỏi tình hình ra sao. Khi đó, Trình Nhiên bảo bọn họ tiếp tục ở thung lũng Silicon bế quan nghiên cứu hệ điều hành cho y, Không làm xong thứ y muốn đừng mong đặt ngón chân về nước. Tần Thiên có nói với mình, trước đó bạn ấy gọi điện cho cậu, nói tình hình cậu vẫn ổn. Mình vẫn muốn nói chuyện trực tiếp với cậu mới yên tâm được, hiện giờ an toàn không có vấn đề chứ. An toàn không có vấn đề, bạn biết mà, chú mình Trình Bân giờ là phó thị trưởng phụ trách công tác công an rồi. Anh Tiểu Quân cũng tới Nam Châu, nên không sợ fan cuồng của Tần Tây chăn rình ném đá vào đầu đâu. Mà mình ít khi đi linh tinh. Toàn ở trong trường thôi, không đáng ngại. Trình nhiên đùa một câu, ừ, thế thì tốt, dù sao cũng đừng lơ là, nhưng kẻ đó dám làm mọi chuyện đấy. Dương Hạ ngần ngữ mãi, cuối cùng cũng hỏi, vậy Tân Tây Trăn và cậu là sao? Hai người vẫn giữ liên lạc bao năm đấy à? Hay báo nói thật. Trình nhiên nghiêm giọng nói, giang hồ ứng cứu, thấy chuyện bất bình bạt đao tương trợ. Còn đùa được xem ra không cần mình lo nữa rồi, vậy không làm phiền cậu nữa, trình nhiên. Vững lòng nhé, có rất nhiều người tin cậu Dương Hạ nói xong câu đó chủ động cúp máy trước Trong lòng không khỏi nghĩ tới nhiều chuyện trước kia Trên sân bóng mùa thu cỏ héo úa Đứa con trai dốc sức đã bóng ghi được bàn thắng chạy ra đập tay ăn mừng với cô Hoàng hôn dưới con đường chẳng chịt dây điện Đám bạn trêu chọc, cậu ấy đỏ mặt nhìn cô Chính đứa con trai đó, cô nhìn cậu ta từ lúc bé xíu suốt ngày chạy theo cô Rồi giờ cô lại nhìn cậu ấy đang từng bước trở thành truyền kỳ Cô thực sự có lòng tin vào chuyện đó. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm hư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 813 Thục Sơn Luận Kiếm 1 Nào là sự kiện quốc tâm, nào là tiểu thiên hậu lạc phàm trần, đủ các loại dư luận va chạm kịch liệt, khiến tháng 5 năm 2002 ấy trở nên khó quên. Cuối tháng 5, khi mà những đợt không khí lạnh hiếm hoi cuối cùng kéo xuống, chẳng đủ giảm nhiệt là bao, may ra chỉ làm rơi vài giọt nước mưa ở phương Nam, trời vẫn nóng hầm hập. Triển lãm quốc tế Tây Bộ Trung Quốc lần thứ ba do Hội Xúc Tiến Thương mại, Văn phòng các vấn đề nước ngoài của Quốc vụ Viện Liên hợp Chính phủ Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên tổ chức. Khai mạc, một trong bốn chủ đề trọng tâm của cuộc triển lãm năm nay là sản nghiệp công nghệ thông tin cùng với sự phồn vinh của mạng Internet. Chủ đề này do ông Chủ Mã, nhân vật trang bìa của tạp chí Ford Mỹ hiệu triệu tổ chức. Sản nghiệp Internet đang dần hồi sinh sau sự sụp đổ của Nasdaq, đại hội được người trong nghề gọi là Thục Sơn Luận Kiếm này rất có khả năng thành kim chỉ nam cho hướng đi mạng Internet Trung Quốc sau này. Được tổ chức ở nhà khách quốc gia dưới chân núi Nga Mi cách thành đô 200km. Tiếc nuối là Thục Sơn Luận Kiếm kỳ thực được lên ý tưởng từ năm 2000, được cả giới Internet mong đợi, được dư luận trông chờ, nhưng vì nhiều sự cố, tới nay mới diễn ra. Bị trì hoãn tới gần 3 năm, mượn gió đông của triển lãm quốc tế Tây Bộ chính thức diễn ra, lúc này vũ đài càng lớn hơn, tiền đầu càng rộng mở hơn. Tới tham dự có Tổng Giám đốc Lý, Minh Thạch của cơ quan, CEO Tạ Càn của Thông Lãng, Trương Siêu Dương của Sohu, Lý Hoành của Baidu, Trinh Tề của Liên Chúng. Tổng cộng hơn 100 lãnh đạo các công ty Internet trong nước, gần 30 đại diện các công ty Internet đỉnh cấp thế giới, Anh Hảo các nơi, tề tụ ở Thục Sơn. Triển lãm quốc tế mở màn, Trương Ngư của phần mềm Hoa Trương cũng có được vị trí khách quý, đồng thời cũng được mời tham dự Thục Sơn Luận Kiếm. Sau đó Lâm Hiểu Tùng mang tới cho Trương Ngư một tin tức bất ngờ, anh chuẩn bị đi, chúng ta gặp ông chủ lớn, ông chủ lớn Trần Lôi. Trương Ngư chỉ vèn vẹn biết mỗi cái tên ông chủ lớn mà thôi, còn nhiều thông tin hơn nữa thì ngay cả với năng lực của Trương Ngư bây giờ không tra nổi. Hắn tìm ra có hai phú hào gốc hoa trùng tên một ở Mỹ, một ở Singapore, đều là người sống kín tiếng, phù hợp với hình tượng ông chủ lớn. Nhưng một tung hoành trong lĩnh vực sắt thép năng lượng, một lại tham gia y dược địa ốc, nên chưng ngư phán đoán khó có khả năng là ông chủ lớn. Mà rất có thể Trần Dược chỉ là biệt danh thôi, dù sao một nhân vật như vậy nhất cử nhất động sẽ liên quan tới nhiều phương diện, tất nhiên không muốn người ta tra ra động tác. Người này từ cách dùng người, tầm nhìn, khi phách khiến Trương Ngư mưởng tượng ra một nhân vật đầy sức hút cá nhân. Hắn luôn khao khát được thực sự gặp mặt vị bá nhạc này của mình. Triển lãm quốc tế 2002, hắn đợi được thời cơ đó. Lâm Hiểu Tùng dẫn đường, Trương Ngư đứng đối diện với cảnh cửa văn phòng dày, lòng kích động và biết ơn. Trước kia hắn chỉ là giáo viên nghèo, đầu óc sơ cứng cố chấp, chính nhờ gặp ông chủ lớn mà được bước vào cả thế giới hoàn toàn mới. Quay đầu nhìn lại quá khứ, Trương Ngư muôn vàn cảm xúc, hắn làm người chồng thất bại, là giáo viên không hợp cách, giờ mới hình như miễn cưỡng thành nhà quản lý đạt tiêu chuẩn, tất cả do người này ban cho. Bởi thế hôm nay gọi là gặp mặt, chẳng bằng nói là tới thể hiện ngưỡng mộ biết ơn. Có bốn người đứng ở hành lang, trông qua rất bình thường, Trương Ngư có thể cảm nhận ánh mắt họ lướt qua mình như có sát khí. Hẳn là bảo vệ của ông chủ lớn rồi, làm hắn bất giác căng thẳng hơn mấy phần. cửa mở ra Đây là văn phòng của Lâm Hiểu Tùng, ở ghế sofa cạnh bàn trà, Trương Ngư nhìn thấy một người quen, hắn bất ngờ lắm, em không ở Nam Châu à Chuyện ẩm ý liên quan tới quốc tâm và phòng thí nghiệm của Trình Nhiên thì tất nhiên cũng tới tai hắn, hắn biết mới đầu đây là hạng mục do Khương Vi cầm thúc đẩy phụ trách, về sau đổi chủ. Chưa biết phía bên đó xảy ra chuyện gì thì phòng thí nghiệm của Trình Nhiên lên tiếng tố cáo, sau đó chuyện mỗi ngày một lớn đến giờ không ai biết có thể tạo thành ảnh hưởng thế nào sẽ kết thúc thế nào nói ra quan hệ giữa hắn và Trình Nhiên luôn có khoảng cách cho nên hai bên tiếp xúc không nhiều không nghĩ tới hôm nay gặp ở đây Trình Nhiên đặt tờ báo xem giờ xuống, đồ xuất thôi em đâu nhất, định phải cứ ở Nam Châu mãi là thầy giáo cũ Trương Ngư quan tâm hỏi một hạng mục lớn như quốc tâm liên quan tới nhiều nhân vật tai to mặt lớn vạch trần tệ nạn của nó sẽ sinh ra nhiều phiền phức, em chống nổi không thì cũng phải liều chết mà chống thôi ạ Cuộc sống và học tập có bị ảnh hưởng lớn không? Có gì khó khăn cần tôi giúp không? Trương Ngư lắc đầu cười nhẹ. Trương Ngư thay đổi rồi. Ít nhất không còn kiểu nói chuyện như cả thế gian này nợ tiền mình nữa. Cảm ơn thầy. Giờ tạm thời em không cần. Lúc cần em nhất định sẽ lên tiếng. Hai người cứ thế ngồi đó. Trương Ngư thầm như sao ông chủ lớn mà Lâm Hiểu Tùng nói còn chưa tới. Một mặt thắc mắc Trương Ngư ở đây làm gì? Chẳng lẽ có liên quan tới ông chủ lớn? Rất có khả năng. Nói không chừng được ông chủ lớn chú ý rồi, có lẽ đang cần hỗ trợ gì đó. Hiện giờ áp lực dư luận như thế, tất nhiên sứt đầu mẻ chán chạy khắp nơi cầu ông này vái bà nọ. Trương Ngư đợi một lúc, không còn gì nói thêm nữa, đánh mắt với Lâm Hiểu Tùng do hỏi, tên đó chỉ cười chẳng có phản ứng gì. Sắc mặt Trương Ngư dần dần nghiêm túc, hết nhìn trình nhiên lại nhìn Lâm Hiểu Tùng, đột nhiên nói, tôi ra ngoài một chút. Mở cửa phòng, Trương Ngư đi ra ngoài hành lang, bóp cằm mấy lần. Đi qua đi lại hai vòng, càng đi càng thấy chân nhũn ra, kiếm cái ghế miễn cưỡng ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, chân run bẩn bật. Chốc lát sau Lâm Hiểu Tùng đi ra, Trương ngư ngẩn đầu nhìn hắn, hồn vía như bay đầu mất rồi, miệng vì cơ thịt kích động quá đổ mà run lẩy bẩy, ông chủ lớn. Anh gặp rồi đấy, ông chủ lớn nói anh làm rất tốt, sau này không cần lo lắng cho anh nữa rồi. Lâm Hiểu Tùng khẽ gật đầu, Trương ngư như chúng xét đánh ngồi chết lặng. Núi Nga Mi, nhà khách quốc gia, đêm trước đại hội Thục Sơn Luận Kiếm. Trăng sáng sao dày, khách sạn 5 sao ẩn mình trong rừng thông phát ra ảnh đèn không thuộc về núi rừng yên tĩnh, khách hứa đang vào nhà khách, cười nói chào hỏi rộn ràng. Tin tức làm đại hội này oanh động nhất là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ diễn giảng ở hội nghị khi tin này mới công bố. Trong chớp mắt đốt cháy mạng Internet, ngay cả sự kiện quốc tâm cũng bị tạm thời áp xuống một chút càng gần tới đại hội Thục Sơn Luận Kiếm, sức nóng của sự kiện này càng cao. Chuyện liên quan tới vị cựu Tổng thống Mỹ này và Internet, mọi người nghĩ tới ngay mấy năm trước báo cáo điều tra tung ra trên mạng. Tổng thống và thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky có quan hệ tình ái, từng gây oanh động toàn cầu. Công ty Alibaba có thể mời cựu Tổng thống Mỹ tới phát biểu vô cùng đáng tự hào, cho nên chính phủ tỉnh Tứ Xuyên cũng vì đại hội này mà chuẩn bị rất nhiều. Trước khi Bill Clinton tới, Hơn 100 phóng viên truyền thông trong ngoài nước đã tụ tập ở cửa sân bay quốc tế Thành Đô. Hơn 10 chiếc xe chuyên dụng, vô số cảnh sát, đội ngũ vệ sĩ tư nhân xếp thành hàng ngũ chờ. Đợi, 7 giờ tối, Bill Clinton từ ô Mộc Lỗ tề tới sân bay Thành Đô, ngồi vào trong chiếc xe Lincoln màu đen. Theo đội ngũ xe bảo vệ từ từ lái ra khỏi sân bay, khiến vài nữ phóng viên ngoại vi hét trói tai. Tỉnh Tứ Xuyên đang toàn lực xúc tiến đầu tư, tạo nên nền tảng mậu dịch ngoại giao mở. Nếu như có thể tổ chức đại hội thục sơn luận kiếm này thành công, tạo ra ảnh hưởng sâu rộng, nó sẽ là cảnh cửa dẫn tới cơ hội trong tương lai. Công tác an toàn vì thế cũng nghiêm ngặt nhất, bất kể là khách hứa được mời hay là các phóng viên, đều phải trải qua quá trình thẩm hạch tư cách của cơ quan công an trước khi vào nơi tổ chức phải gửi lại toàn bộ hành trang, phải đi qua cổng kiểm tra an ninh. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Trường 814 Thục Sơn Luận Kiếm 2 Khi Liễu Cao dẫn thành viên Hiệp hội Mộ Dịch Trường An tới nhà khách, trong lòng vẫn còn bất mãn vì ông chủ mã tổ chức đại hội ở nơi xa xôi hẻo lánh này. Dù sao một người Hàng Châu chạy tới tận tỉnh Tứ Xuyên tổ chức đại hội làm gì? Nơi này không phải ở thành phố lớn nơi giao thông thuận tiện như thành đô, chui vào trong núi xa, từ góc độ kinh tế mà nói thì hành vi này là gì. Thế nhưng ai chẳng biết ông chủ mã mê kiếm hiệp, từ cái tên Thục Xuân Luận Kiếm đầy mùi giang hồ hiệp khách là thấy rồi, nên Luận Kiếm vào núi cũng là hợp lý. Ngồi trên chiếc xe Audi màu đen đi vào, liễu cao nhìn dòng xe dừng lại trước trạm kiểm tra, nơi này đã thăng cấp thành tiêu chuẩn tiếp đãi lãnh đạo nước ngoài rồi. Tất nhiên với thân phận của hắn, Một khi đưa giấy chứng minh ra là có thể đi thẳng một mạch không gặp cản trở nào, hắn thích như vậy, thích tư vị đặc quyền do quyền lực đem lại. Mặc dù chị họ hắn, nhân vật trụ cột của Khương hệ gặp trận phong ba kia, đánh mất cơ sở gây dựng ở Tứ Xuyên nhiều năm. Nhưng bây giờ Liễu Cao không cần Khương ra nữa rồi, hắn đã có lục ra làm hậu thuẫn mạnh mẽ. Sự kiện quốc tâm bộc phát, chân dược mạo hiểm làm liều, cái đó Liễu Cao có thể hiểu được nếu đặt hắn vào trường hợp đó. Hắn làm như vậy thôi, không có gì bất ngờ hết, dư luận cứ áp xuống là được, bọn họ quên nhanh lắm, chuyện như vậy hắn từng làm rồi. Nhưng sự xuất hiện của Tần Tây Trăn là tình huống hoàn toàn đột ngột, không cách nào dự liệu, cũng may là vẫn trong tầm khống chế, thậm chí còn khiến lục khai nguyên, lục vĩ phải thực sự nhập cuộc. Kết quả không có gì bất ngờ, dư luận thoáng cái đổi chiều, đạp trình nhiên xuống bùn, giờ bất kỳ lời nào y nói ra có lẽ đều bị coi là dối trá rồi. Sống dưới áp lực như vậy, hoan ức mà không cách nào nói ra, không biết bao lâu hóa điên hoặc treo cổ cho xong hết mọi việc đây. Nếu không tính đi 200km đường vất vả thì Liễu Cao mang tâm tình thoải mái tới dự đại hội luận kiếm này. Chỉ là cách mấy, năm quay lại núi Nga Mi, Liễu Cao không khỏi nhớ tới hôm đó gặp Trình Nhiên, ăn mặc bình thường, đeo ba lô, mặt non chuệt. Vậy mà giờ thành mục tiêu nhất định phải diệt trừ của hắn. Liễu Cao vừa xuống xe liền có 5-7 người tới đón, liên tục sum xe nịnh bợ đưa hắn vào đại sảnh, ở góc khác cũng có nhóm người bắt tay nhau, hỏi tổng giám đốc trình của Phục Long tới chưa Đây là cái tên nhạy cảm khác với Liễu Cao, cả hai cha con nhà đó, khó mà nói hắn ghét ai hơn. Rất nhiều người công kích đường lối phát triển của tôi, thậm chí đem tôi ra so sánh với trình phi dương của Phục Long. À... Nói cái gì mà Trình Phi Dương là đại biểu vượt qua gian khổ từng bước dựa vào nghiên cứu đi lên Còn tôi thì chỉ biết đầu cơ trục lợi, nói năng kiểu gì vậy Vâng, những kẻ đó chẳng biết gì cả Thời đại đã thay đổi rồi, vẫn giữ cái tư duy bần nông làm sao tiến bộ Không phải ở Mỹ có câu nói Dùng tiền kiếm ra tiền mới là cách kiếm ra tiền tốt nhất sao Cứ nhìn đất nước người ta phát triển thế nào là biết chân lý của câu nói này Đám người Phục Long rõ ngu xuẩn Thư sẵn có nhanh chóng sinh tiền không dùng, đi đâm đầu vào nghiên cứu với trả tự lực, đúng là không hiểu quy tắc thị trường. Tiếng phụ họa liên tiếp vang lên, kỳ thực trong lòng họ nghĩ gì có trời mới biết, những người này đứng trước mặt trình phi dương lại nói với giọng khác ngay thôi. Liễu cao xua xua tay cho xung quanh lắng xuống, bao nhiêu năm lăn lộn, khiến tôi hiểu ra một đạo lý, cái khẩu hiệu tự cường nói ra rất hay, ai cũng thích nghe, vì nó có cốt khí, nhưng mà nói được có làm được không. Ngành IT của Nhật Bản vào thập niên 80 cho rằng mình đã cường đại tới mức có thể đấu với nước Mỹ, muốn phá vỡ tiêu chuẩn quốc tế do Mỹ lập ra để xác lập tiêu chuẩn của mình. Kết quả là gì? Ảo tưởng, mạnh như Nhật Bản cuối cùng vẫn phải cúi đầu với nước Mỹ. Nhìn thung lũng silicon của họ đi, bao nhiêu công ty ở đó, chuỗi sản nghiệp từ trên xuống dưới hoàn bị, kỹ thuật thì liên tục đưa ra. Còn chúng ta, dồn hết sức vào mới làm ra được một kỹ thuật, sau đó không ai tiếp nối nữa con tiền ném vào rồi, nhân lực đầu tư rồi, cuối cùng vứt hết. Lần này không ai hưởng ứng cả, đề tài bắt đầu nhạy cảm rồi, nó không chỉ liên quan tới Trình Phi Dương, còn dinh dáng tới cả vào chính sách quốc gia. Hơn nữa, nói như thế không phải hơi đụng chạm tới hạng mục quốc tâm rồi, vị này xem ra ghim Trình Phi Dương rất sâu. Cho nên tôi nói rồi, đất nước đang phát triển như chúng ta phải nhìn đúng vào ưu thế của mình, ưu thế là gì? Sở kỹ thuật, đúng nói tới Mỹ Chúng ta có so được với Nhật không? So được với đống quốc gia mà chúng ta gọi là chư hầu của Mỹ không? Chúng ta đều thua xa họ chứ đừng nói tới chính nước Mỹ. Bởi vậy chúng ta phải tập trung vào ưu thế của mình là thị trường, đem thị trường ra đổi. Anh muốn bán sản, phẩm, được, tôi giúp anh bán, anh muốn vào thị trường này, trước tiên làm mậu dịch, sau đó đổi kỹ thuật. Phải cường đại lên đã, mình sống được đã, chứ không phải đi đấu với người ta rồi lăn ra chết. Sau này còn gì để nói Cũng có người lên tiếng Nhưng kỹ thuật nếu không bám đuổi Thì tụt hậu một lần sẽ liên tục tụt hậu Càng ngày càng xa Liễu cao lắc đầu Thế nên tôi mới nói tư duy của các anh chưa thay đổi Bọn họ làm ra kỹ thuật Không thể nào không đem bán Không có người mua Kỹ thuật làm ra để làm gì Cho nên thế giới sau này sẽ phải là quan hệ cộng sinh Họ nghiên cứu Chúng ta cứ dùng là được rồi Toàn cầu hóa là thế Phân công công tác Cái gì anh cũng muốn làm hết, người khác làm gì, hơn nữa anh làm được hết à. Cho nên phục long cái gì cũng muốn, định sẵn là không thể đi xa. Con đường của tôi mới là chính xác, chỉ tiếc người đời tầm nhìn hạn hẹp, nói tôi là hán gian, mại bản. Nhưng mà đám người đó trừ hô khẩu hiệu, nói cốt khí, dân tộc ngoài miệng thôi, đã làm được gì cho đất nước. Dân giàu nước mới mạnh, tôi làm giàu bản thân cũng là cống hiến cho quốc gia chứ. Bên cạnh có người ghi chép là phóng viên báo tân tài chính, tên là Lữ Kiệt, chính là tác giả bài viết BI của thần nữ, biến trình nhiên thành tên mặt trắng bị không biết bao người phỉ nhổ. Cũng chính nhờ bài viết đó hắn được cổ đông trưng mậu xâm của tòa báo đưa theo, gặp mặt liễu cao. Lúc này có người đi tới khu nghỉ ngơi của khách quý, đưa tới một tin tức tới từ đội ngũ tiếp đãi Bill Clinton, ngày Bill Clinton đang tiếp khách. Cuộc gặp gỡ này khiến ông ấy rất mệt mỏi, thời gian không còn sớm, Lại bôn ba cả ngày, đợi tiễn khách sẽ nghỉ ngơi. Các vị, ngày mai gặp mặt. Thành viên Hiệp hội Thương mại Trường An hơi bất ngờ, mọi người đều biết thời gian Bill Clinton ở Trung Quốc không lâu, sau khi tham gia đại hại còn bay sang Tokyo nhật nhận bằng tiến sĩ luật danh dự. Rất nhiều người tranh thủ thông qua đủ mọi quan hệ để gặp nhân vật từng là người quyền lực nhất hành tinh này, cơ bản đều bị từ chối. Liễu cao trước kia khi theo đoàn thương mại quốc gia sang Mỹ đã từng được gặp mặt Bill Clinton, Khi đó còn được Bill Clinton khen ngợi, tranh thủ lần đó hắn kiến lập quan hệ không tệ với một cố vấn của Bill Clinton. Trong tưởng tượng của hắn, Bill Clinton và người bạn cũ sẽ có cuộc trò chuyện sôi nổi, đó là lý do hắn đưa phóng viên đi theo mình, ngày mai tin tức ảnh chụp lên báo, giá trị bản thân tăng gấp bội. Ai dè? Quách Phục Hưng trầm gọng hỏi, hiện giờ ngày Clinton đang gặp ai? Người kia chỉ cười lễ phép, Trương mậu xâm ở bên nói, còn ai được nữa? Mọi người lập tức đoán ra, nhất định là ông chủ mã của Alibaba rồi, người ta là bên tổ chức đại hội, cái bánh thơm phúc như Bill Clinton nhất định phải giữ chặt lấy chứ. Phiền anh thông báo với ngài Clinton, nói là có người bạn cũ Liễu Cao tới, hy vọng đại hội ngày mai có thời gian rảnh. Gặp mặt trò chuyện, Liễu Cao tự tin nói, người kia gật đầu, ngài Liễu Cao, tôi nhớ rồi. Vậy không làm phiền ngài Clinton nghỉ ngơi nữa. Liễu Cao phong độ đứng dậy dẫn người đi, Lữ Kiệt đi theo bên cạnh liễu cao, dài giọng nói, cái gì mà thuộc Sơn Luận kiếm chứ, một đám người chẳng qua mới thoát khỏi bong bóng bóng.com của Mỹ. Giờ cũng bày ra diễn đàn, hội nghị tài chính, trục mũ lớn lên đầu, giá trị thị trường trăm triệu đô la Mỹ cũng chỉ là giả thôi, khác gì giấy lộn, làm thì chẳng ra danh lợi, chỉ thổi phồng. Có câu 10 năm mài kiếm, tôi nghĩ phải 10, 20 năm nữa thì sản nghiệp này mới có thể xuất hiện nhân vật lãnh tụ như chủ tịch liễu. Trương Mậu Sâm bật cười, ái già, quá rồi, quá rồi tiểu lữ, sao nói thẳng ra như thế. Lữ Kiệt cười nịnh, tôi biết ý đồ của ông chủ mã đó, định biến Thục Sơn luận kiếm này thành diễn đàn Davos của Thụy Sĩ, đáng tiếc có chủ tịch liễu ở đây, hắn ta không phải là nhân vật chính. Liễu Cao giữ vẻ bình thản rất quý tộc của mình, kỳ thực trong lòng rất thỏa mãn, ông chủ mã à, hắn cũng rất mong đợi đối diện với nhân vật hoạt ngôn này, nói cho tên đó á khẩu trên sân khấu. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 815 Thục Sơn Luận Kiếm 3 Trong quán bar ngoài khu khách VIP, khách hứa, truyền thông, quan viên, chuyên gia trong nghề tụ tập, tin tức liễu cao gặp Bill Clinton sớm lan truyền ra ngoài. Internet chính là tương lai nhưng Hiệp hội Doanh nghiệp Trường An lại không nắm được tương lai này. Trước kia họ đầu tư vào vài phần mềm tương tự cơ quan, nhưng mức độ coi trọng không đủ, cả hai phần mềm đó hiện đều đã ngừng hoạt động rồi. Cho nên Liễu Cao và người trong hội doanh nghiệp Trường An bức thiết muốn vươn tay vào lĩnh vực phát triển thần tốc này. Không ít nhân vật tin tức linh thông lấy nội tình ra làm đề tài trò chuyện, một nam tử trên 50 tuổi, dập tắt điếu thuốc tiếp đề tài này. Đây cũng là chuyện dễ hiểu thôi, bây giờ nguồn vốn vây quanh sản nghiệp Internet, có người muốn đầu tư lâu dài. Cũng có người muốn đầu cơ làm tiền ngắn hạn. Lợi dụng lúc thị trường ấm lên, nhảy vào kiếm lấy một công ty khả quan đang muốn cắt lỗ. Hội trường An cũng có ý đồ như thế là dễ hiểu. Nơi này không chỉ có những ông chủ trong lĩnh vực Internet, mà còn nhiều lĩnh vực khác nhau. Nỗ lực đưa sản nghiệp này lên cao, để chính phủ mở cửa hơn, cho nhiều chính sách hơn. Đây là chỗ cao thủ luận kiếm, chứ không phải là đại hội võ lâm tiến cử ra minh chủ. Vì thế ông chủ mã cũng không phải là lão đại với họ cái cần tranh cứu tranh. Nhưng mà Liễu Cao thì khác, địa vị của hắn ngày nay, có thể làm được việc mà ông chủ mã không thể làm. Hội trường A nhảy vào không phải tốt à, chẳng cần tranh với họ làm gì, có họ giúp thị trường này thêm nhộn nhịp, chúng ta hướng xái kiếm tiền cũng tốt. Năm 2000, Liễu Cao cùng Lý Gia của Hồng Kông hợp tác, tuyên bố tiến quân vào mạng Internet, tức thì huy động vốn được 3 tỷ, sau đó sang tay luôn rồi chạy mất. Có người trong giới hậm hực, hay ho gì loại người này, người như hắn chỉ phá nát thị trường thôi, lần này đoán chừng cũng dở lại cho cũ, chứ các anh nghĩ hắn mà thực sự quan tâm tới mạng Internet à. Trong hội trường An có tên Quách Phục Hưng, tên này chuyên phá hoại bao nhiêu công ty rồi. Các anh chắc đều nghe tiếng chứ, hắn chuyên đi săn công ty non trẻ, thanh trừng tầng quản lý, sau đó dùng thủ đoạn thao tác vốn đẩy giá cổ phiếu lên cao. Bẫy tiền những người chơi mới, cướp hết tiền của họ, bán luôn cả công ty, Đã bao giờ chúng có kế hoạch lâu dài chưa? Để chúng nhảy vào, mạng Internet Trung Quốc bị chúng giết một nửa. Tôi cũng nghe nói nhiều công ty sáng nghiệp có chút tiềm năng bị chúng nhắm vào, lấy tiếng hỗ trợ các quỹ hỗ trợ sáng nghiệp, cho người ta vay vốn, dân dân chiếm đoạt cổ phần, nắm quyền điều hành. Sau đó dở trò như anh nói, thế là một công ty vốn có tiềm năng bị chúng hút cạn máu rồi vứt đi. Tôi thật không hiểu vì sao ông chủ mã lại 10 loại người như Liễu Cao, không phải dẫn sói vào nhà. Ông chủ mã chắc gì đã biết về con người liễu cao chứ, dù sao hắn lúc nào chẳng thích đóng vai quý tộc dởm đời, nhìn phong độ lắm mà. Mà liễu cao chắc gì được mời mà tới, bình thường hắn cũng chẳng hạ mình đến thế, nhưng lần này có Bill Clinton. Vấn đề lớn nhất là hắn lại quen biết Bill Clinton, dù hắn không được mời, nhưng với thân phận bạn Bill Clinton được đội ngũ bên đó mời thì sao, ai ngăn cản được. Cùng lúc đó khu khách VIP cách quán ba Hồ Nước có tin tức truyền tới. Bill Clinton không gặp liễu cao, đoàn người liễu cao theo đường cũ quay về. Xôn sao? Quán ba tập trung người từ ngũ Hồ Tứ Hải vì chuyện này mà thức thâu đêm bàn tán. Đội ngũ đi theo Bill Clinton tới 7 người, xuất phát từ nhu cầu an ninh, cả khu vực này chỉ bố trí đội ngũ của vị cựu Tổng thống. Gian phòng Bill Clinton ở rộng 320 m vuông gồm phòng khách, thư phòng, phòng ngủ chính, Phòng ăn, cùng với cả vườn hoa sân thượng có thể ngắm toàn cảnh hồ trong núi. Bill Clinton tới nơi lúc 9 giờ, ông chủ mã biết tin, lập tức cùng Trình Nhiên tới gặp mặt. Đại biểu công ty quan hệ xã hội là nhân vật mà Trình Nhiên không xa lạ gì, chính là Robert, người quản lý công ty vận động hành lang trên phố ca trước kia Phục Long Thuê. Robert bắt tay Trình Nhiên nói, thiếu chút nữa không đảm bảo được ngài cựu tổng thống giam ra đại hội này rồi, may mà cuối cùng mọi chuyện thuận lợi. Chuyện là vài tuần trước khi đại hội diễn ra, người của eBay gửi cho Gordon trợ thủ của Bill Clinton một bản thảo. Nội dung rất khoa trương là ảnh chụp màn hình của trang Alibaba, cái gì mà ạc 47, Urani, Boeing 747, tanh T-34, toàn là hàng giả. Thậm chí người sáng lập eBay còn gọi điện thoại cho Bill Clinton, mong ông ta đừng tham gia diễn đàn Internet Trung Quốc do. Ông chủ mã tổ chức, chuyện này tới tay ông chủ mã. Chiêu này thực sự rất bẩn, nếu Bill Clinton hủy lịch trình, danh dự của Alibaba trong nước sẽ hỏng bét. Chính nhờ Robert làm trung gian, giải thích với Bill Clinton, eBay làm như vậy là vì quan hệ cạnh tranh với Alibaba, nói thì đơn giản nhưng không phải, vì nhà sáng lập kia là một trong số nhà tài trợ của Bill Clinton. Nói thế cũng đủ biết hoàn thành được việc này Robert phải nỗ lực thế nào, sau đó lời mời làm cố vấn cho Alibaba và Phục Long gửi tới cho Robert. Cho nên cái bắt tay này của Robert với Trình Nhiên có ý nghĩa đằng sau rất lớn Lần trước chiến dịch của Phục Long ở Mỹ thất bại Nhưng Robert đã thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình Vì thế Trình Nhiên giữ quan hệ tốt với ông ta Tiếp đó được Robert dẫn đường Trình Nhiên và ông chủ mã tới gian phòng Tổng thống kia Với trình độ tiếng Anh của hai người bọn họ Giao lưu không thành vấn đề Trình Nhiên sau này nhớ lại ngày hôm đó có rất nhiều điều để nói Toàn bộ cuộc nói chuyện rất hòa hợp Bill Clinton bắt tay Trình Nhiên tán thưởng Trình Phi Dương, còn hỏi Phục Long có phải xây dựng lên từ một khu nhà đồ nát không. Sau khi nghe Trình Nhiên giải thích, Bill Clinton rất cảm khái, khi còn bé, tôi nói lớn lên tôi muốn làm Tổng thống Mỹ. Không ai tin tôi, về sau tôi khá thuận lợi trong chính trường Mỹ, rồi thực sự trở thành Tổng thống. Một hôm tôi nhận được thư của những người bạn cũ, bọn họ viết thư cho tôi kể về cuộc sống bình thường của họ. Bọn họ đều là người bình thường thôi, Hồi nhỏ tôi và họ từng tụ tập với nhau làm rất nhiều chuyện xấu. Bất ngờ ngài cựu Tổng thống lại rất chân thành thẳng thắn, không hề nghiêm túc như tưởng tượng ban đầu. Từ đó hai bên nói rất nhiều chuyện, Bill Clinton có bệnh tim, nhưng lại cực thích món đồ chiên rán, bọn họ mở rượu vang, ăn khoai tây chiên. Bill Clinton đúng là đã già rồi, nhìn thấy rõ sự tiều tụy sau chuyến hành trình, nhưng nói chuyện vẫn rất hào hứng. Ông chủ mã cũng là nhân vật đặc biệt, cho chuyện không ngại ngần gì. Đề tài hay nhất đều do hắn gợi lên Còn trình nhiên thì tự giác làm khách phụ Thì thoảng hỏi vài câu hỏi vui như Khu vực 51 có phải thực sự có người ngoài hành tinh không? Nơi tới chuyện eBay chơi xấu Bill Clinton cười nói Tôi nói thật nhé Bọn họ ghét các vị làm đấy Tất cả mỉm cười Một câu nói đùa khéo léo phá vỡ căng thẳng trước đó Ai cũng phục Hỏi tới quá trình quen biết giữa ông chủ mã và trình nhiên Bill Clinton tấm tắc nói Đó chính là tác dụng của mạng Internet, làm hai người không quen biết. Nhờ người bạn chơi cờ mà gặp nhau, Internet là môi trường giúp bất kỳ ai trên thế giới tìm được người cùng chung tư tưởng, bổ sung cho nhau, hợp tác với nhau để sinh ra câu chuyện thần kỳ. Trong quá trình trò chuyện, Trình Nhiên có điện thoại, xem số điện thoại người gọi tới Trình Nhiên xin phép ra ngoài ban công, nhìn giải ngân hà chứa trong hồ nước. Khương Hồng thực hỏi, ở đâu đấy? Trình Nhiên quay đầu nhìn trong phòng mỉm cười, nói, Gia em không tin đâu Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 816 Rắc rối lớn Sao dày như biển Hồ phẳng tự gương Sóng điện tử kết nối hai người cách không gian xa xôi Giọng cô gái chuyển tới Nói ra xem Em có tin không Đứng cho vững nhé cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đấy. Trình nhiên tự hào kể vừa rồi bọn họ cũng trò chuyện ăn khoai tây chiên, Khương Hồng Thực kích động vô cùng. Rồi dít cắt lời trình nhiên đang khoe khoang, này, này, anh có hỏi ông ấy xem khu 51 có người hành tinh không hay không chưa? Trình nhiên tuét miệng cười vui vẻ, hai người đúng là tâm linh tương thông, hỏi rồi, em đoán ông ấy nói thế nào? Ông ấy chỉ lên trời nói chúng ta không phải sinh vật trí tuệ cao duy nhất, Dù sao thì vẫn là tài liệu bảo mật mà, không thể nói quá thẳng. Bên kia gần như nín thở một lúc. Vậy là thật à? Anh đang ở núi Nga Mi nhà khách quốc gia ấy. Anh còn đi lại con đường nhỏ mà chúng ta từng đi qua. Hôm nay bị phong tỏa rồi, không xe nào lên đường nữa. Lúc này trước mắt anh là cái hồ nước. Bên kia là hội trường diễn ra đại hội Thục Sơn Luận Kiếm. Chỉ còn đợi tới ngày mai nữa thôi. Trình nhiên mắt nhìn ra rào rạt xúc động miêu tả. Trình nhiên, ừ anh thật giỏi. Giống như năm xưa sau tường rào cách ly, trình nhiên vẽ ra quỹ đạo của sao trổi Halepop, cô cũng từng nói một câu như vậy. Chỉ là lần này khác hẳn, hình như càng khiến người ta kinh người hơn. Em có thể làm gì giúp cậu nữa không? Sự kiện quốc tâm bùng phát, đối diện với lời nghi ngờ chất vấn trình nhiên. Khương Hồng Thược trực tiếp bay sang Mỹ cùng cô mình tìm ra một loạt tài liệu nghi vấn liên quan tới Trần Dược. Tưởng chứng như thế có thể lật ngược thế cờ nhưng diễn biến sau đó cho thấy sự việc từ tầm cỡ tới mức độ nghiêm trọng vượt xa cả suy nghĩ của cô. Em và cô út đã giúp anh rất nhiều, nếu không phải chúng phong sát, chừng đó đủ sẽ toạc mặt nạ của hắn. Trình nhiên nói thêm về chuyện Tần Tây Trăn. Em biết, du hiểu có kể chuyện trước kia khi cô ấy dạy ở nhất chung, cô ấy là nữ nhân đáng nể, em khâm phục cô ấy. Có rất nhiều điều anh còn chưa kể với em, nhưng nhất thời không thể nói hết. Bên kia im lặng một lúc, Khương Hồng Thược khẽ khàng nói, không sao, từ từ rồi kể, chúng ta còn có thời gian rất dài mà. Trình nhiên gật đầu, đúng thế, rất dài, rất dài, chúng ta toàn bộ phần đời còn lại mà. Trời sao rực rỡ, tuy không nhìn thấy người, nhưng hẳn cũng rực rỡ như thế. Nhưng giọng cô gái vẫn tiếp tục từ trong điện thoại truyền ra, vẫn có rất nhiều chuyện chẳng thể dự liệu. Cũng có lẽ ngày nào đó em già rồi, anh không muốn thấy em nữa. Cũng có lẽ ngày nào đó chúng ta không muốn ở bên nhau, đường ai nấy đi, nên đừng dễ dàng dự định. Tương lai, coi đó như điều hiển nhiên. Trình nhiên, dù sau này giữa chúng ta thế nào. Năm đó ở Sơn Hải gặp được anh, em chưa bao giờ hối hận. Quán ba ngoài lầu hành chính, Trương Ngư cũng có mặt ở đó, được nghe rất nhiều sự kiện và con người, thậm chí cả bí mật trong nghề do rượu vô tình nói ra. Hôm đó Trương Ngư phải dùng cả ngày hôm đó mới khôi phục được tinh thần, sau đó nghĩ lại toàn bộ quá trình, không thể không tiếp nhận sự thực. Chuyện này là Trương Ngư tức giận, nhưng không cách nào sinh ác cảm với Trình Nhiên. Dù sao sự thực là thế, nếu như khi đó biết Trình Nhiên là người đầu tư cho mình, với tính cách của hắn, sẽ từ chối dứt khoát ngay. Vì chắn sẽ chỉ coi hành vi đó là sự ban ơn, mà vì chuyện lý vận nên hắn không bao giờ thỏa hiệp với chuyện hạ thấp bản thân. Nhưng sự thực là tiêu chuẩn kiểm nghiệm tất cả, Bản kế hoạch của hắn bị trình nhiên trả lại vô số lần, hắn cắn răng chửi vô số lần. Rồi trình nhiên dùng danh tính giả quyên tiền cho trường tiểu học kia, giúp hắn tụ tập một nhóm cấp dưới. Cuộc đời hắn tìm được phương hướng mới, cho nên hắn vô cùng cảm kích trần lôi. Trải nghiệm, tâm tính thay đổi, khiến cảm ngộ của hắn nâng lên một bậc, chuyện trước kia không nghĩ tới, nghĩ không thông, giờ được cởi bỏ. hẳn là trình nhiên coi trọng tài năng của hắn nhưng biết quan hệ hai bên quá cương mới dùng biện pháp đó, cùng hẳn lập nên sự nghiệp. Nghĩ thông điểm này liền hiểu khổ tâm của Trình Nhiên. Đương nhiên, vì là trưởng bối, còn từng là giáo viên, Trương Ngư thấy phải kiếm lại thể diện, nếu không hắn chịu được. Cho nên thời gian này hắn luôn nghĩ cách phải đối diện với Trình Nhiên thế nào. Giờ hai bên là quan hệ đối tác, Trương Ngư thấy gánh nặng của Trình Nhiên, mình nên gánh lấy một phần, Chỉ là nghĩ tới tin đồn giữa Y và Tiểu Thiên Hậu Tần Tây Trăn là hắn đau đầu Hôm nay ngồi trong quán bar, Trương Ngư nghe người ta bàn luận đủ thứ Trừ đại hội Thục Sơn Luận Kiếm sắp diễn ra Cũng nhắc tới cả sự kiện quốc tâm, đa phần ở đây là người có trí thức Nên dư luận ở chuyện này khá cân bằng Có người tin Trần Dược, cũng có người cho rằng hắn ăn cắp Dù sao trình nhiên chỉ là một sinh viên, hai bên địa vị quyền lực quá chênh lệch nói Trần Dược lợi dụng quyền thế cướp đoạt thành quả người khác đáng tin hơn Trình Nhiên đi làm chuyện châu chấu đá xe. Thế nhưng mặt khác, dư luận với Trình Nhiên khiến người ta tuyệt vọng. Vì thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội khiến Tần Tây Trăn cực kỳ ít scandal kéo vào vũng bùn, nơi này đa phần là nam đồng bào. Tất nhiên chung lòng thù địch, thậm chí còn bị so với loại như Doãn chí Bình làm với bẩn tiểu long nữ. Một nam tử trung niên mặt mày bạm trợn uống rượu tới mặt đỏ gay, Làm người ta rất hoài nghi nghề nghiệp của hắn Hình như tới từ Sơn Tây Vỗ gàn gàn rọng Thằng đó mà ở chỗ tôi Sớm bị người ta mua một cái chân rồi Thế nên Trương Ngư im miệng Không dám nói đỡ cho Trình Nhiên nữa Đứng dậy bỏ đi Đỡ phải nghe cho trướng tai Trình Nhiên từ trong khu khách VIP đi ra Lúc này cũng đã muộn Bill Clinton cả ngày di chuyển vất vả Phải nghỉ ngơi rồi Ông chủ mã thì là nhà tổ chức cần phải lo lắng Nhiều vấn đề chi tiết cũng đã rời đi Trinh Tê hưng phấn nhắn tin, hắn đang ở phòng Kim Đại Hiệp, bảo Trinh Nhiên tới gặp mặt, Trinh Nhiên vừa từ hành lang đi ra thì gặp đúng Trương Ngư. Trương Ngư vừa chào tạm biệt người quen, kéo ghế đi ra, thấy Trinh Nhiên gọi lại, sao em lại tới đây? À, Trinh tề anh trai em gọi tới à? Thì đúng là vậy, Trinh Nhiên gật đầu, vâng. Trương Ngư cuống lên, kéo trình Nhiên sang bên, sợ ai đó trông thấy, lúc nào rồi cơ chứ, sự kiện quốc tâm còn chưa lắng xuống. Em tới đây làm gì? Nơi này có vô số phóng viên, sợ chưa đủ rắc rối à, em tới nạp mạng à. Em ở đâu? Ở với anh trai sao? Em có phòng riêng, giờ muốn về phòng. Em tới phòng cha tiên sinh, ông ấy được mời làm người chủ trì đại hội mà, dù sao em đọc sách ông ấy lớn lên. Trình nhiên giải thích, anh trai em gọi tới sao? Trương Ngư chặn lại, anh em cũng thật là, còn gây thêm chuyện, phòng của cha tiên sinh là tiêu điểm đấy. Hiện không biết bao người ở đó, em tới bị nhận ra là phiền rồi Vừa nãy ở trong quán bar còn có người nói muốn chặt chân em Đừng có đi, nếu không ở cùng phòng với tôi Đừng có ra ngoài, tình huống bây giờ thế nào chứ Không biết nhìn xem Đối diện với sự cương quyết của Trương ngư Trình nhiên đành đồng ý Vừa xong em chạy lung tung đi đâu thế Dạ, đi vệ sinh Tôi thấy em ở trong phòng buồn chán đi linh tinh thì có Đi về đi về mau Vẫn còn sớm mà thầy Trương Ngư vừa lo lắng nhìn quanh như trộm vừa bực mình nói Ngủ sớm cũng tốt Bây giờ em phải chú ý an toàn Không được đi đâu một mình Nếu không chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu Mà em nói xem Chuyện giữa em và tần tây chân là sao Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trương 817, Ngày rực cháy 1 Trời vẫn còn tờ mờ sáng, Trương Ngư thức dậy, đêm hôm qua hắn ngủ không ngon lắm, có chút lấn cần trong lòng về chuyện trình nhiên tới đây. Cùng với việc y dùng thân phận trần lôi, hình như không chỉ đơn giản là để cùng hắn đầu tư mở công ty. Nhưng mà nghĩ không ra, vì hai người thực sự tiếp xúc quá ít, biết về nhau chẳng mấy, không đủ tư liệu đưa ra nhận định. Ở trong phòng hoạt động một chút, Sau đó tắm rửa thay quần áo trịnh trọng, gọi điện thoại cho trợ lý bảo đợi khi đại hội kết thúc thì dẫn thêm vài người tới. Để đảm bảo an toàn cho Trình Nhiên, đồng thời cũng có vài việc muốn thương lượng với người cộng tác của mình. 8 giờ Trưng Ngư rời phòng, tới phòng Trình Nhiên, vừa đi vừa gọi điện, chuẩn bị kéo Trình Nhiên đi ăn sáng. Qua dư luận nghe được hôm qua, hắn thấy mình cần phải theo dõi sát sao Trình Nhiên mới được. Gõ cửa phòng, bên trong có người nói tới đây nhưng không phải là giọng Trình Nhiên. Sau đó cửa mở ra, Trương ngư xững người, không ngờ là ông chủ mã người tổ chức đại hội, không hiểu sao ở nơi này. À, ra là ông chủ trương của Hoa Trương, mời vào mời vào. Ông chủ mã luôn là người rất nhiệt tình, thế nhưng trong phòng của trình nhiên không chỉ có một mình ông chủ mã Phòng của trình nhiên không quá rộng, tầm trung, xong có phòng khách riêng, trong phòng có xe đưa đồ ăn, bữa sáng đã được mang tới đặt bên bàn, một đám người hoặc đứng hoặc ngồi ăn sáng nói chuyện. Trương siêu dương của Sohu gật đầu với Trương Ngư, sau đó lấy cái bánh bao trên xe, vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất sôi nổi. Tạ càn CEO của Thông Lãng là giọng to nhất, tôi mang tới trà đại hồng báo thượng hạng. Hôm qua ngủ không ngon, uống nhiều rượu quá, chủ yếu vì cao hứng, ai còn muốn thêm nước nóng không? Có người từ chối, có người xin trà, có người cười mắng. Hôm qua Lão Đinh bị anh uống rượu làm phát hãi, đun thêm nước đi, tôi uống ít trà nhuận cổ họng. Lát còn lên phát biểu, Trương Ngư nhìn mà có cảm giác không chân thật, tại sao những người này lại ở đây? Liễu Cao có thói quen sáng sớm thức dậy chạy bộ, chạy quanh hồ một vòng quay về, thư ký đưa điện thoại tới, Liễu Cao nhận điện thoại một cái sắc mặt trầm xuống. Sau khi về phòng tắm rửa, thư ký đã mở sẵn laptop, thư ký phát hiện ra một tình huống khẩn cấp, chuyện xảy ra vào đêm qua, mấy diễn đàn lớn lần nữa xuất hiện chủ đề liên quan tới sự kiện quốc tâm nhưng lần này tin tức không trực tiếp liên quan tới quốc tâm, mà là về mấy hạng mục khu công nghiệp. Đây đều là hạng mục mà tập đoàn Nam Tinh của hắn lợi dụng chính sách nâng đỡ sản nghiệp của địa phương để lấy đất, mà cộng tác lại là nhân vật đang ở đầu sóng ngọn gió, trần dược. Trừ bài viết đó ra, thư ký còn đưa tới một tờ báo mới ra lò, tên tờ báo này liễu cao quá quen rồi, là tờ báo cáo kinh tế. Từ lúc sự kiện quốc tâm bắt đầu, Cái từ báo này luôn xung phong tuyến đầu, giờ tiếp tục bộc lộ tin nóng. Mấy chục khu công nghệ cao đang oanh liệt triển khai, theo tài liệu cho thấy, đều có bóng dáng của Liễu Cao. Thế là Liễu Cao, Trần Dược, Quốc Tâm, Tập đoàn Nam Tinh liền liên hệ với nhau. Còn có một tư liệu điều tra cho thấy, các công ty tiến vào khu công nghệ cao này có nhiều dấu hiệu khả nghi. Một trong số đó là bọn họ hoặc ít hoặc nhiều có liên quan cổ phần với Tập đoàn Nam Tinh, tạo thành nhóm lợi ích cực lớn, Mập mở nhắc tới có nhân vật lớn đứng sau làm ô dù bảo hộ. Điều này là thế nào? Ẩn tình thực sự đằng sau quốc tâm là gì? Bài báo để lại một câu hởi khơi lên chỉ tó mò như thế. Đêm qua thì có chủ đề đăng lên mạng, ngay hôm sau lại có báo ra lò Điện thoại riêng của Liễu Cao gieo liên hồi, trong đó đa phần tới từ thành viên hội trường. An, đó là phản ứng dây chuyển sinh ra bởi tin tức kia. Nhưng Liễu Cao hoang mang là, kẻ đứng sau là ai? Ai đang tấn công mình? Trình nhiên à! Thằng đó làm gì có đạo hạnh ấy? Với lại bây giờ nó bị dìm xuống bùn, là chuột qua đường rồi, làm gì được? Còn Liễu Cao mặc dù thao tác vốn đều kiểu luồn lách khe hở, lợi dụng chính sách, hắn khôn ngoan, chưa từng làm việc phạm pháp rõ ràng nên không dễ bị kéo đổ, kiện cáo cũng rằng co tranh cãi chán. Chỉ cần căn cơ hạng mục quốc tâm không dao động, sản nghiệp của hắn vẫn sẽ phát triển mở rộng, có thể nói không hề khoa trương rằng, Hắn sẽ là địa chủ công nghệ thông tin lớn nhất toàn quốc Bất kể là có người muốn mượn tay trình nhiên để phá khả năng này Mượn cơ quấy đục nước hay không đều đánh giá thấp thái độ cứng rắn của hắn rồi Nhưng vấn đề bây giờ là Quan hệ giữa hắn và Trần Dược cùng quốc tâm đã bại lộ Vô số cuộc điện thoại gọi tới Giờ đại hội luận kiếm ở ngay trước mắt Liễu Cao đành áp lại trước Ai bài vài biện pháp ứng phó khẩn cấp Sau đó tới hội trường Vẫn là đãi ngộ quy cách cao nhất Bên cạnh có quan viên cấp tỉnh Tháp Tùng, hắn sẽ đối thoại với Bill Clinton trên đại hội. An bài này thông qua chính phủ lẫn cố vấn của Bill Clinton xác định cả ông chủ mã cũng không làm trái được. Liễu Cao vừa vào hiện trường, hiển nhiên giới truyền thông đã có được tin tức mới tiết lộ kia, nhiều người đổ dồn về phía hắn. Lữ Kiệt nhìn thấy sự xuất hiện của Liễu Cao gây náo động lớn như thế thì máu cũng sôi lên. Với hắn, đây chính là biểu hiện của quyền lực địa vị. Bình thường gặp chủ tịch tập đoàn Trương mậu xâm, tuy có áp lực nhưng chỉnh thể không khí vẫn thoải mái. Lần này theo ông chủ dự đại hội như đi chợ, tới đâu là trạm gác nghiêm ngặt nhất cũng bật đèn xanh cho qua, hết thảy được ưu tiên. Chỉ có thực sự cảm thụ điều ấy mới biết được thế nào là quyền lực. Lữ Kiệt đã tưởng tượng ra được bài viết của mình sau ngày hôm nay rồi. Đám phóng viên đã vây quanh, có cô gái ra sức vươn micro về phía trước, chủ tịch Liễu. Nghe nói hôm nay ngài sẽ đối thoại với cựu Tổng thống Bill Clinton, không biết nội dung sẽ là gì. Trước kia tôi từng tiếp xúc với ngài Clinton, tuy ông ấy tới từ nước Mỹ, nhưng ông ấy càng quan tâm hơn tới tình hình thế giới, ông ấy muốn thấy nhà đầu tư Trung Quốc được hoan nghênh ở Mỹ và ngược lại. Cho nên vì điểm này, chúng ta nên suy nghĩ một vấn đề, giữa Mỹ và Trung Quốc nên tới với nhau thế nào, hợp tác thế nào. Đây là một thế giới cùng chung hưởng thông tin, Trung Quốc nên mở cửa hơn nữa. Đối với xí nghiệp nên từ kinh tế kế hoạch chuyển biến sang kinh tế thị trường. Xí nghiệp phải thị trường hóa, thị trường hóa nhất định là quốc tế hóa, thế giới phải không biên giới. Mặc dù tin tức liễu cao có liên quan tới quốc tâm đã bộc lộ ra, nhưng những phóng viên ở đây tới từ hãng truyền thông chính thống, tuyệt đại đa số mang bối cảnh chính phủ, là đơn vị nửa hành chính, nên đều được bên trên đánh tiếng, không hỏi vấn đề này, đợi tình thế phát triển. Có phải Chủ tịch Liễu định tiến vào lĩnh vực Internet? liệu như thế có hơi muộn rồi không? Lại có người đặt câu hỏi, mặc dù khung cảnh khá lộn xộn, bảo an liên tục ngăn cản người tiếp cận, liễu cao tỏ ra rất thong rong nhàn nhã, không có gì khó chịu, tôi lập xí nghiệp 25 năm rồi. Có rất nhiều nhà doanh nghiệp lẫy lừng từng cùng tôi đi lên bục nhận thưởng, bọn họ đều từng được gọi là người tiên phong, người mở đường, bây giờ nhìn lại thì đại bộ phần im hơi lặng tiếng rồi. Nguyên nhân chia hai loại, một là gặp đúng thời nên cứ thuận thế tiến lên, Nhưng phát triển lớn mạnh rồi mới bộc phát vô số vấn đề không giải quyết được, nên lên nhanh xuống nhanh. Còn loại nữa là không nắm rõ tình thế, nói những điều không nên nói quá sớm, làm chuyện không nên làm, phạm quy phạm pháp, đó là lời nhắc nhở với chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Trường 818 Ngày rực cháy, ai? Các phóng viên nhanh chóng ghi chép lại những lời của Liễu Cao Thật khí phách, chỉ vài lời thôi đã thể hiện hết phong thái mà một vị chủ tịch tập đoàn lớn nên có Câu nói này chỉ ra rằng, tất cả những ông lớn sản nghiệp Internet tới đây hôm nay chỉ là hạng hậu bối của người ta mà thôi, còn chưa trải qua đủ sóng gió như hắn đâu Nhiều người bị phong thái nhả nhã mà tự tin khí phách này chinh phục, đại hội luận kiếm hôm nay E Bill Clinton ra thì chỉ còn chủ tịch liễu đủ mang tính đề tài rồi. Đại hội bắt đầu đúng giờ, liễu cao vào chỗ ngồi, mở màn tất nhiên là ông chủ mã nội dung chủ yếu gom lại bằng câu cuối sản nghiệp Internet Trung Quốc. Ngọa hổ tàng long, tôi không bêu xấu nữa, sau đó chắp tay với mọi người đi xuống, rất khiêm nhường. Kim Đại Hiệp là người chủ trì lên sân khấu, lập tức quá nửa sổ người đứng dậy vỗ tay chào đón vị minh chủ võ lâm không cần tranh cãi này. Đại Hiệp tuổi đã cao, Đã rửa tay chậu vàng nhiều năm rồi Nhưng tên tuổi vẫn còn lưu truyền Sức khỏe vẫn tốt Ông kết thúc bằng câu nói giang hồ internet câu cá Người có ý nguyện tự cắn câu Làm tiếng vỗ tay càng rầm rộ Tiếp đó cách khách quý lên hội nghị bàn tròn Dưới sự chủ trì của Kim Đại Hiệp Tạ càn của Thông Lãng Trương siêu dương của Sohu Đinh lỗi của Nể Tis, Lý Minh Thạch của cơ quan Trinh tê của Liên Chúng ngồi xuống một chiếc bàn tròn Hội nghị bàn tròn Quả thực là luận kiếm Vừa mới bắt đầu tạ càn ngay lập tức nói vụ kiện với Sohu, tấn công Sohu sao chép tin tức trên trang web họ không xin phép. Dù thông lãng độc quyền đưa tin sự kiện đó, ngay ảnh nền điện thoại cũng sao chép. Sohu kiện ngược lại thông lãng lợi dụng thị phần để độc quyền làm xấu môi trường Internet. Hai bên chỉ trích phản bác lẫn nhau, cuối cùng Kim Đại Hiệp can dự, không để đi quá đà. Kim Đại Hiệp nói, cái gì lúc, mở đầu cũng có va chạm, đây không phải là điều xấu. Đánh qua đánh lại mới có thể hình thành được quy tắc Những quy tắc thành lập nên như vậy mới khó bị phá vỡ Được một lúc chủ đề nhắc tới game online Mọi người chỉ trích Lý Minh Thạch giở trò lưu manh Trói buộc trò chơi với cơ quan Người chơi nhất định phải có tài khoản cơ quan mới đăng nhập được Đồng thời thảo luận vấn đề giám sát trẻ nhỏ không quá say mê bởi trò chơi Lý Minh Thạch nhẹ nhàng một câu tôi không bán hàng giả như ông chủ mã Thế là ông chủ mã giở tay hùng biện làm chủ đề lạc tới một vạn tám dặm. Tới giờ đặt câu hỏi, có không ít phóng viên nhạy bé nhận ra trọng điểm trong đối thoại của họ. Có người hỏi, tôi rất tò mò một điểm. Giữa Sohu và Thông Lãng có vụ kiện lớn như vậy, theo tình thế khi đó khá gay gắt, tới giờ Ngài Tạ Cản có vẻ còn chưa nguôi. Ngài Trương Siêu Dương cũng không phục, vậy nhà đầu tư chung của hai vị là ai khiến hai bên có thể dẹp bỏ bất đồng, chấm dứt kiện tụng? Câu hỏi sắc bé này làm nhiều phóng viên gật gù, Đó cũng là vấn đề họ muốn hỏi. Tạ càn cầm micro lên trả lời, không cần vội đâu, chúng tôi gây hồi hộp một chút. Sau này mọi người sẽ biết. Trương Siêu Dương mỉm cười gật đầu. Phía dưới hứng thú hơn hẳn, với giá trị thị trường của hai công ty này, nhà đầu tư nào có cổ phần trong cả hai, hơn nữa lượng cổ phần đủ để tạo tiếng nói chấm dứt một tranh cãi lớn. Nhân vật này hẳn không tầm thường. Bill Clinton, liễu cao rồi cả nhà đầu tư thần bí. Đại hội này đúng là làm người ta tỉnh người. Liễu cao dựng lỗ tai, người hội trường An cũng trao đổi ánh mắt thảo luận, có một nhân vật như vậy mà họ không biết à. Đây là trở ngại không nhỏ với kế hoạch của họ. Bàn tròn luận kiếm kết thúc, tiếp đó mà tiết mục nặng ký nhất của ngày hôm nay, diễn giảng của Bill Clinton. Theo cùng tiếng đàn tỳ bà réo rắt, 6 vệ sĩ áo đen bảo vệ người từng quyền lực nhất thế giới lên sân khấu, ánh đèn flash chớp liên hồi. Vị chính khách và nhà diễn thuyết bao phủ bởi scandal này quả thực là cao thủ sở trường diễn thuyết, ngôn ngữ cử chỉ thân tiện khôi hài, hơn nữa khá thoải mái, chủ yếu là nhận định khái quát về thời cuộc. Nói xuất khẩu Trung Quốc ngày một gia tăng cần phải chú ý vấn đề đồng nhân dân tệ tăng giá, khả năng gây ra nguy hiểm hệ thống ngân hàng, giống như kinh tế Nhật Bản lao dốc, mất 10 năm mới khôi phục. Tiếp đó là vấn đề liên quan tới tài nguyên năng lượng, cuối cùng là chia sẻ tài nguyên Internet để cả thế giới cùng chia sẻ. Hợp tác với nhau. Bài diễn giảng đó nhận tiếng vỗ tay vang dội, liễu cao chỉnh cà vát, theo lịch trình rẽ là màn luận kiếm giữa hắn và Bill Clinton. Thế nhưng một vị giáo sư Đại học Bắc Kinh đi lên tuyên bố một chủ đề hạch tâm của Đại hội luận kiếm hôm nay. Các công ty Internet lớn trong nước đi đầu, lấy ưu thế liên hợp sản nghiệp, dùng sở trường của mình để tổ chức nhân tài. tối ưu mô hình quản lý, vận hành tài chính, cùng nhau bù đắp điểm yếu phần cứng của mạng Internet Trung Quốc thành lập liên minh phần cứng. Liễu Cao quay sang nhìn quan viên tỉnh phụ trách kết nối bên tổ chức, đối phương đanh mặt nói, Chủ tịch Liễu, chuyện này tôi cũng không biết. Bốn bề nổ tung, ai thèm để ý tới Liễu Cao nữa. Vì cơ quan, Alibaba, Liên Chúng, Thông Lãng, Sohu, những con dê đầu đàn trong lĩnh vực dùng tiền mặt hoặc trao đổi cổ phần, nhập cổ phần vào công ty khoa kỹ Hán Vũ, bom tấn nổ rồi. Tất cả mọi người cùng sững sờ, Khoa Kỵ Hàn Vũ là công ty gì, người đứng đầu là ai, phải thần thông quảng đại cỡ nào mới có thể liên kết những công ty kia với nhau. Chắc chắn phải là một công ty bối cảnh quốc gia rồi. Đây là kế hoạch VLSI của Trung Quốc. Đối diện với ánh mắt dò hỏi của người xung quanh, vị giám đốc công ty công nghệ vừa thốt lên lời vừa rồi giải thích thêm, vào năm 1976, chính phủ Nhật Bản đi đầu. Liên hợp các cự đầu nghiệp chế tạo của họ như NEC, Hitachi, Fujitsu, Mitsubishi, Toshiba, tập trung nguồn vốn thành lập cơ sở nghiên cứu VLSI siêu quy mô. 5 năm sau trình độ kỹ thuật vi mạch của Nhật Bản nhảy vọt, 10 năm sau Nhật Bản bỏ lại cả thế giới ở lĩnh vực dram, đến cả nước Mỹ cũng tụt lại nghiêm trọng. Nước Mỹ vì không muốn mất địa vị độc tôn trong ngành, sử dụng ưu thế kinh tế áp đảo của mình khi đó phát động chiến tranh thương mại, khiến sản nghiệp bản dẫn của Nhật Bản đi xuống. a chẳng lẽ lần này quốc gia cũng đứng sau việc liên minh này? Có người kích động đoán, lúc này mọi người mới nhớ ra, vừa rồi trong bài diễn giảng vừa rồi của Bill Clinton có nói tới chia sẻ hợp tác tài nguyên kỹ thuật, quán triệt tình thần Internet, vậy mà lập tức có công ty Internet hàng đầu Trung Quốc thành lập liên minh phần cứng, cùng đầu tư vào khoa kỹ Hàn Vũ. Tiếp đó, vị giáo sư Đại học Bắc Kinh đưa tay, mời người sáng lập khoa kỹ Hàn Vũ, toàn bộ hội trường im phang pháp, Ngay cả Liễu Cao vừa bị loại bỏ khỏi lịch trình cũng nhìn về phía bí mật sắp được vén màn. Tin tức quá chấn động, mọi người còn chưa kịp tiêu hóa, các phóng viên thì đã nhanh chóng tìm lấy vị trí tác nghiệp thuận lợi nhất trịa ống kinh tới. Khi nhìn thấy người, Liễu Cao tựa hồ bị đập một gậy giữa mặt cảm giác đầu óc ù đi. Người trẻ tuổi này là ai thế? Không thể nào, sao lại trẻ như thế được? Chắc chỉ tầm 20 thôi phải không? Chắc còn là sinh viên. Ngươi sáng lập khoa kỹ Hàn Vũ đầy sao?" Liễu Cao ngồi phịch xuống, mùa hội lạnh toát ra ướt lưng, những lời xì xào bàn tán như từ phương xa truyền tới, hắn không dám suy nghĩ gì thêm nữa. Sau đó là tiếng xôn xao càng lớn hơn, hắn chỉ nghe thấy người ta loáng thoáng hô lên cái tên mà hắn ghét nhất. Trình Nhiên. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí truyencuongdocviet.com Chương 819, rút kiếm, đâm thẳng. 1 Ngày hôm đó tục sơn luận kiếm diễn ra, dù có trên núi Nga Mi mát mẻ, cũng định sẵn đó sẽ là một ngày sục sôi. Đối với nhân mã các nơi tham dự đại hội hôm nay mà nói, bọn họ tới không phải vì ông chủ mã vừa mới lên trang bìa tạp chí Fox Mỹ, nếu không có sức ảnh hưởng của Kim Đại hiệp, nếu không có cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton Nếu không có dương trí viễn người sáng lập Yahoo, phú hào người Hoa trẻ nhất thế giới, đại hội này không có sự chú ý như vậy. Đến cả Nhật Báo, nhân dân còn cho đăng tin cùng cử phóng viên tới trực chiến, đủ thấy mức độ oanh động của nó. Liễu Cao thực sự phải tới nơi mới cảm thụ được bầu không khí không tầm thường ở đó. Trước kia hắn bỏ ít tiền đầu tư vào mấy công ty khởi nghiệp Internet. Trong đó có cả công ty dùng phần mềm tin nhắn tức thời giống cơ quan, thậm chí còn làm sớm hơn cũng thu được số người dùng nhất định chỉ vì không tìm ra phương thức doanh lợi không cách nào làm đẹp sổ sách để đem bán bị lỗ lớn sau đó gặp bong bóng internet vỡ hắn càng cho rằng quyết sách của mình là đúng rút hết khỏi sản nghiệp này nên giờ không theo kịp trào lưu internet có điều hắn chưa bao giờ cho rằng có việc gì là quá muộn nên quyết tiến vào sản nghiệp này thế nhưng hắn nhìn thấy thằng nhãi đó người hắn cho rằng đang vùng vẫy trong bùn xuất hiện Rồi người đứng đầu các lĩnh vực sản nghiệp công nghệ thông tin công bố một tin làm chấn động toàn bộ. Bọn họ dùng đầu tư tiền mặt, trao đổi cổ phần, đầu tư vào Khoa Kỹ Hán Vũ, tham gia Liên minh Internet Trung Quốc. Trước đó chưa từng có ai nghe thấy tên công ty này, nhưng sau hôm nay chắc chắn không ai không biết, tôi không nghe nhầm chứ. Hội trường xôn xao, tới tận lúc này vẫn có người hỏi, anh không nghe nhầm đâu, Khoa Kỹ Hán Vũ nghiên cứu phát triển chip điện tử, làm thứ này phí tiền tốn sức mà có ai kinh doanh để làm từ thiện đâu nên người thúc đẩy Liên minh này phải là người chiếm đủ cổ phần trong trong tất cả các công ty mới làm được mới khiến bọn họ nhìn chung một hướng sao có thể cậu ta trẻ quá mà trừ phóng viên đài truyền hình ghi hình hiện trường đại hội ngày hôm nay thông qua ba trang web lớn tường thuật trực tiếp à không phải tường thuật trực tiếp bằng hình ảnh mà là văn bản tường thuật trực tiếp qua văn bản bắt đầu từ năm 1998 Trang web thông lãng mở một mảng riêng tường thuật trực tiếp World Cup không ngừng dùng lời văn cập nhật tình huống. Đó là hình thức tường thuật trực tiếp tin tức hữu hiệu nhất hiện nay. Lời văn tất nhiên phải có tính văn học, quan trọng hơn là có tính giải trí, phải hài hước hoặc cai độc mới giữ được cư dân mạng ở lại xem. Ở cái bàn nằm ở rìa ngoài hội trường, biên tập đang ra lệnh thao tác nhập văn tự vào trong màn hình tường thuật trực tiếp cũng buột miệng, cai chuyện quái gì thế này. Đây là một biến có bất ngờ. Không hề có trong quy trình, khu bình luận đã hỗn loạn, hơn một phút, còn chưa có cập nhật, cư dẫn mạng chửi luôn người phụ trách. Xảy ra chuyện gì thế? Sao mãi chưa cập nhật? Tôi từ trang thông lãng qua đây, người sáng lập khoa kỹ Hán Vũ xuất hiện, tên là Trình Nhiên, cái tên này quen quen, hình như ngay qua ở đâu. Mau cập nhật tin, phóng viên chết rồi à? Có tin bọn này qua thông lãng xem tường thuật trực tiếp không? Giải tán đi anh em ơi, sang nhà bên. Lần sau có quỷ xuống cầu xin ông đây cũng đếch về nữa. Biên tập vẫn đang nhập chữ, nhưng lại xóa đi, không cách nào miêu tả hết tình huống, nhìn dòng chát chỉ bới mà muốn khóc. Hắn cũng muốn đưa tin lắm chứ, nhưng mà chuyện này liên quan tới sự kiện quốc tâm, tới nay vẫn còn đang bị phong sát, hắn làm sao dám đưa tin này ra. Một biên tập có tuổi còn giữ bình tĩnh vỗ vai biên tập trẻ, để tôi nhập vào thế này. Là người làm truyền thông nhiều năm, khó mà không liên hệ cậu ta tới một cái tên người đó diện giờ khí thế hừng hực như mặt trời giữa trưa Dương Chí Viễn của Yahoo xưa nay chỉ có tin đồn quan hệ tốt với người trong lĩnh vực công nghệ ở Trung Quốc nhưng chưa bao giờ triển khai đầu tư vào Trung Quốc rốt cuộc là người đó sao lại có thể làm được sao có tầm nhìn xa như thế và bắt đầu từ bao giờ tôi cũng chấn động như mọi người vậy cậu ta chính là trình nhiên của Đại học Trung Nam Trương ngư ngồi trong đám đông đó Nghe tiếng ồn áo kinh khủng xung quanh, hắn vẫn ngồi yên đó, gương mặt bình tĩnh một cách hơi khác thường. Sáng nay vào phòng trình nhiên chứng kiến cảnh tượng kia, Trương Ngư đã mơ hồ dự đoán được thế nào đại hội cũng có chuyện oanh động. Cho nên khi giới thiệu mấy công ty lớn liên minh với nhau, hắn đã ý thức được rồi, thân phận nhà đầu tư phía sau đã liên kết những lực lượng đó làm một cũng được xác nhận. Đoán được, nhưng hắn vẫn không tin nổi. Đó là thằng nhóc mà ngày hôm qua hắn còn trăm phương ngàn kế muốn giấu đi tránh bị bại lộ ở trường hợp công chúng, để người ta nhận ra bị chửi bới. Vậy mà giờ lại ngay đón vô số ánh đèn máy ánh làm người toa lóa mắt bước lên sân khấu. Người xung quanh đã rút điện thoại ra, tin tức này chắc chắn bay đi khắp nơi trong tích tắc. Một phú thương ngồi bên cạnh hắn một tay che điện thoại, nói như hét vào ống nghe. Xác nhận rồi, đúng là trình nghiên của Đại học Trung Nam, cha là Trình Phi Dương. Chuyện này có khả năng là Trình Phi Dương lập kế hoạch giải vây cho con trai. Xuyệt, nói nhỏ thôi, không nghe thấy gì sao, Lý Minh Thạch vừa mới nói, hắn đã rời Phục Long rồi, hai bên chia tách rõ ràng, sau đó cùng trình nhiên sáng lập lên cơ quan. Cho nên là thật đấy, mọi người luôn suy đoán công ty Hải Ngoại Thanh Sơn chiếm phần lớn của phần cơ quan có lai lịch thế nào, xem ra chính là chàng trai này. Cơ quan bây giờ có bao nhiêu người dùng rồi vậy? Hình như là 120 triệu, bằng tới 1 phần 10 nhân khẩu Trung Quốc rồi, Tất nhiên có người nhiều tài khoản, nhưng con số này đang, không ngừng tăng lên. Mẹ nó, ai dám nói Tần Tây Trăn bị lừa chứ, người ta mới thực sự là thông minh đó, có bạn trai như thế này, cả đời còn cần hát hò gì nữa, sợ gì đắc tội với ai. À phải, nhắc tới Tần Tây Trăn mới nhớ, triệu lão tứ đâu rồi, hôm qua còn muốn xin một cái chân của người ta. Vừa đi vệ sinh rồi, a tôi nhận được tin nhắn của triệu lão tứ này, nói là nhà ông ta có chuyện. Đi trước rồi, chậc ông ta mang nhiều tiền tới đây lắm, giờ thì xong rồi, tiền tài là phụ, giữ cái mạng quan trọng hơn. Trên sân khấu, vị giáo sư bác đại thay thế Kim Đại Hiệp làm người chủ trì, triển khai câu chuyện liên quan sự thành lập của khoa kỹ Hán Vũ, ngồi bên cạnh ông là trình nhiên, mặc quần âu, giày da, áo khoác hai màu đen trắng, mỉm cười nhẹ nhàng, xung quanh bao nhiêu nhân vật tên tuổi mà vẫn thể hiện sự chấn định nhàn nhã không phù hợp với tuổi tác thấp thoáng màn chút sức hút của nam nhân thành thục. Khi đó tôi mới chỉ có một ý tưởng, sau đó tôi tán gẫu với Trình Nhiên, được cậu ấy vẽ ra viễn cảnh lớn, hoàn thiện ý tưởng của tôi, từ đó công ty tứ thông ra đời. Trên sân khấu, Tạ Càn kể lại những ngày thông lãng mới thành lập. Tôi và Trình Nhiên cùng làm phần mềm nhắn tin tức thì, lúc đó chưa có tên, chuyện không đơn giản, cậu ấy còn phải đi học, cho nên chỉ có thể trao đổi với nhau qua email thôi. Mọi người không biết cậu ấy khó tính thế nào đâu, riêng tiếng ho nhắc nhở có tin nhắn mới, người thu âm phải ho hơn trăm lần, khẳng cả giọng mới được cậu ấy chấp nhận. Lý Minh Thạch cười ha hả tranh thủ nói xấu trình nhiên, giờ mọi người đoán ra rồi phải không, cơ quan chính là viết tắt tên cậu ấy. Kỳ thực khi ấy tôi hoàn toàn không nghĩ tới thứ này có thể làm lớn, chỉ coi như một phần mềm bình thường thôi, tôi nghĩ, đợi nó phổ biến rồi, bán lấy mấy trăm vạn là được. Đúng là mới đầu chúng tôi có sử dụng máy chủ của Phục Long, địa điểm cũng là mượn tạm một văn phòng của Phục Long, tài nguyên sẵn có, sao lại không dùng, song tổng giám đốc Trình chưa bao giờ hỏi tới. Đi tới ngày hôm nay, chủ yếu vẫn là chúng tôi tự lực cánh sinh. Tôi vẫn nhớ chúng tôi thay máy chủ là bằng vào tiền Trình Nhiên mở quán ba kiếm được. Trình Nhiên là người rất có ý tưởng, nhiều người như thế, song khác biệt ở chỗ, chúng tôi bắt tay vào làm từng ý tưởng một. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 820 Rút kiếm đâm thẳng 2 Tới lượt ông chủ mã lập tức chủ đề bắt đầu khả năng trạch hướng bất kỳ lúc nào. Năm đó tôi và trình tề của liên chúng nhờ đánh mà quen nhau. nick của tôi là phong thanh dương của cậu ấy là ma thiên hành. Ngay đầu chúng tôi gặp nhau ngoài đời thực. Trình nhiên cũng có ở đó. Cậu ấy cứ nhìn tôi cười, cười thân thiết lắm, làm tôi. Cảm tưởng chưa gặp đã quen, nhưng mà cậu ấy cười cũng thật kỳ lạ, theo suy nghĩ của tôi bấy giờ. À quay lại chủ đề, khi đó cơ quan của bọn họ chắc là vì kinh doanh game nên có lãi. Cụ thể tôi không rõ, chỉ biết tôi từ chối rất nhiều nhà đầu tư vì không tìm được người cùng tư tưởng. Nhưng mà cùng cậu ấy ngồi ăn đồ nướng uống bia ở quán bên đường chỉ mười mấy phút, cậu ấy quyết định đầu tư vào Alibaba. Tôi công nhận vụ đầu tư đó mang chút tâm khí thiếu niên, nhưng giữ được tâm khí đó lại dẫn tới thành công. Đinh lỗi hồi tưởng, khi đó chúng tôi thảm lắm, tài sản từng lên tới 470 triệu đô la Mỹ, cuối cùng chỉ còn 20 triệu. Suốt giai đoạn đầu năm 2001, tôi chỉ có nguyện vọng bức thiết là bán được nể tis, nhưng không ai dám mua. Cuộc đời con người là quá trình tích lũy, chúng ta rồi sẽ có một ngày vấp ngã, nhưng dù vấp ngã, cũng phải nắm lấy nắm cát vào tay. Tôi rất may mắn gặp được quý nhân, khiến tôi nắm lấy nắm cát đó, sau đó luyện thành vàng. Câu chuyện của tôi không khác anh Đinh là bao. Trương Siêu Dương định nhắc tới việc Tần Thiên tới chiêu mộ mình cho hội thiên hành, nhưng chợt nhớ chuyện ẩm ý giữa trình nhiên với tiểu thiên hậu nên giấu nhẹn đi. Nhưng tôi không cho rằng đây là một sự ngẫu nhiên hay may mắn. Tôi nghĩ đó là vì chúng tôi kiên trì theo đuổi mộng tưởng, nên trong quá trình đó gặp được người cùng chung mộng tưởng. Mỗi người góp một chuyện, tấm màn bí ẩn dần hé lộ. Ở dưới sân khấu giới truyền thông hưng phấn như hít thuốc kích thích, đồng thời cũng khổ sở, không biết nên chọn chuyện nào làm trọng điểm đây. Nếu viết cả bao nhiêu trang báo cho đủ, chẳng lẽ cả tờ báo chỉ nói về một người à? Cuối cùng Lý Minh Thạch nói, về chuyện thành lập liên minh phần cứng, chúng tôi thực ra có chia rẽ, có nên làm hay không, đồng thời có nên do chúng tôi làm hay không, vì sản nghiệp này có độ khó cao, nguy hiểm lớn. Giống một người leo núi, đỉnh núi không biết nơi nào, bất kể lúc nào lại có thể rơi xuống vực sâu muôn trượng. Đây là một chuyện khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định làm, vì cậu ấy nói với chúng tôi, dùng 10 năm 20 năm thậm chí lâu hơn thế nữa, tương lai cậu ấy dùng đại bộ phận lợi nhuận thu được để làm chuyện này. Nếu như tới một ngày chúng tôi tận lực rồi, chúng tôi kiệt sức rồi, vậy hy vọng liên minh đời sau tận dụng ưu thế chúng tôi tạo ra, tiếp tục chuyển đi ngọn lửa này. Mọi người vỡ lẽ, Lúc đầu cơ quan và Đại học Trung Nam liên kết với nhau thập lập phòng thí nghiệm, thực hiện mô hình nhà trường doanh nghiệp chính phủ nhất thể. Bên ngoài có nhiều suy đoán, người Thanh Hòa Bắc Đại cũng nghi hoặc, vì sao lại là Đại học Trung Nam, vì sao không đặt ở trường học, nơi có nhiều tài nguyên tốt hơn. Ra là đều vì chàng trai đó, tình hình ở hội trường đã thay đổi, liên minh phần cứng, khoa kỹ hán vũ, trình nhiên, những cái tên này đã thành điểm bùng nổ của Đại hội Thục Sơn, Lữ Kiệt dựa vào. Bài viết bị đặt về tần tây chăn ngói lên, rốt cuộc liên hệ được những chuyện xảy ra trong hai ngày qua liên hệ với nhau. Đêm qua và sáng nay vì sao liên tiếp lộ ra chuyện liên hệ giữa liễu cao và quốc tâm. Tờ báo cáo kinh tế vì sao lại cho ra lò bài báo vào lúc toàn bộ sản nghiệp đang chú ý tới thục sơn luận kiếm, không sớm không muốn đúng vào lúc này. Chình nhiên đang trong lúc dính vào vòng xoáy tưởng chừng chìm xuống đáy. Bằng một thông tin này thôi tất cả luận điệu trước đó nhắm vào y được xóa sạch. Hai đằng tương phản đẩy danh tiếng của y lên đỉnh điểm trong một ngày Không cần biết nhân vật nào đứng đằng sau Nhưng đã tới lúc dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra rồi Đây là một cuộc chặn đường tập kích Liễu Cao xoay người đi luôn Thành viên hội trường An bám sát Lữ Kiệt cũng theo sau Sau lưng vẫn thi thoảng rộ lên những tiếng ẩm lớn Xe lái tới Liên tiếp từng người lên xe Lữ Kiệt không dám lên xe Liễu Cao Hỏi đoán cũng biết tâm trạng Liễu Cao lúc này rất tệ Không ai dạy gì chúc họa vào thân, định lên xe trường mậu sâu, kết quả vừa nhìn vào xe thì gặp bộ mặt lạnh như đá của ông ta, vội dừng bước. Cửa xe đóng lại Lữ Kiệt vội quay sang xe khác, từng cái xe đã rời đi, bỏ lại mình hắn đứng đó, nhưng hắn không phẫn nộ vì thói đời bạc béo. Mà cảm thụ hoàn toàn khác, từ trên gương mặt thành viên hội trường An, hắn thấy một ngọn núi lớn đè xuống. Điều này có nghĩa là sau thục sơn luận kiếm, mũi kiếm kia chỉa thẳng vào quốc tâm. Ất kinh thiên động địa, báo chí là chiến trường, tòa báo chính là quân đoàn. Lúc này, Nhật báo Đông Phương đang có một cuộc họp, mùi thuốc súng khét lẹt. Tranh cãi nổ ra xoay quanh đưa tin về Đại hội Hoa Sơn Luận Kiếm. Mọi người đều biết đây là cột mốc trong lịch trình phát triển của mạng Internet trong nước. Bởi thế, tòa báo tiến hành hoạt động làm nóng, cử phóng viên tới hiện trường, liên hệ với các công ty tương quan. Đặt đại hội này thành trọng điểm khai thác trong thời gian tới nhưng cuối cùng khi lên bài lại xảy ra vấn đề, nguyên nhân là biến cố trên đại hội. Trước đó không lâu bên trên truyền xuống lệnh phong sát sự kiện quốc tâm, nhật báo Đông Phương chấp hành nghiêm túc, nhưng giờ đây điểm nóng của đại hội liên quan tới quốc tâm làm nội bộ sản sinh xung đột. Tổng biên tập yêu cầu chuyển từ trọng điểm đi sâu khai thác đề tài thành đưa tin một cách vắn tắt. Chỉ chú trọng vào bài phát biểu của Bill Clinton và màn tranh luận giữa các lãnh đạo của những công ty Internet hàng đầu, Còn phần liên quan tới việc bộc lộ thân phận của trình nhiên trong liên minh phần cứng thì cắt đi. Nếu đưa tin là tôn chỉ của chúng ta, vậy đưa tin một cách đầy đủ thể hiện sự tôn trọng với sự kiện, một nửa sự thật không phải là sự thật. Trong đại hội luận kiếm này, Bill Clinton không phải trọng điểm, Liên minh Internet Trung Quốc mới là điểm nhấn. Hơn nữa tôi dám đảm bảo, đây là sự kiện mà lịch sử con nhắc tới. Nếu chúng ta tiếp tục đưa tin, theo cái kiểu bớt sen đó, Tôi dám nói nhật báo Đông Phương sớm muộn cũng phải sụp đổ. Phó tổng biên tập vừa nói ra câu này, mọi người gần như nín thở. Tổng biên tập nhíu chặt mày, cô nén giận xuống, tôi làm thế cũng là vì tòa báo này thôi. Tôi biết, chúng ta cũng phải sinh tồn, có những lúc phải mắt nhắm mắt mở, nhưng bây giờ khác rồi. Phó tổng biên tập kiên quyết giữ ý kiến của mình, ngoài kia có hơn 100 đơn vị truyền thông báo chí, có cả trang tin Internet, chẳng lẽ bọn họ không đang Chẳng lẽ còn phong tỏa được, chỉ cần có một tờ báo đăng lên, chúng ta sẽ bị chỉ trích, người ta sẽ hỏi vì sao chúng ta bỏ qua phần quan trọng nhất. Người ta sẽ nhìn lại sự kiện quốc tâm trước đó, sẽ lấy ra để nói họ sẽ đánh giá thế nào về chúng ta. Tôi làm báo cả đời rồi, không muốn bị rỉa giói sau lưng, không muốn bị người ta nói là thằng hèn. Tôi không cần biết những tờ báo khác ra sao, nhưng chúng ta là tờ báo lớn, quá gây chú ý, tôi không gánh nổi nguy hiểm này. Tôi tin, mọi người hiểu tôi làm thế là vì tất cả chúng ta. Tổng biến tập quay sang nhìn mọi người, muốn có thêm sự ủng hộ, không ai hưởng ứng ông ta. Tuy họ chỉ im lặng, nhưng đủ cho thấy tình thế hiện giờ rất bất lợi. Thời gian không còn sớm nữa, anh cứ nói là quyết định này do tôi đưa ra, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm. Anh có thể nói khi đó anh bị ốm không ở tòa báo, toàn bộ do tôi tự tung tự tác là được rồi. Phó tổng biên tập không đợi đối phương trả lời, lập tức phân công. Tổ số 1, lập tức soạn bản thảo, đem toàn bộ thông tin các cậu có được đem ra dùng đi, cần đi sâu, toàn diện. Tổ số 2, hôm nay tôi muốn 16 trang báo cho sự kiện này, trong đó có 2 trang in màu. Các nhóm khác, ai vào việc nấy, phải nhanh, người khác không đăng thì chúng ta phải đăng, người khác cho đăng thì chúng ta phải đi sâu hơn, chi tiết hơn. Lập tức hành động, những tiếng đẩy ghế liên tiếp vang lên, mọi người nhanh chóng chạy đi.